Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya tối ngày hôm nay, Huy xin lại mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một tác giả mới, lần đầu tiên Huy được cộng tác, tác giả Hà Lan. À, ngày hôm nay cô ấy đến chào kênh chúng ta với một bộ truyện có hai tập, Cây hương có quỷ. Vẫn sẽ theo thể loại truyện ma dân gian làng quê mà quý thính giả rất yêu thích. Huy sẽ phục vụ tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Hà Lang để ủng hộ thêm cho tác giả của chúng ta nếu như quý thính giả yêu thích văn chương của Hà Lang. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của cây hương có quỷ, tác giả Hà Lang. Tiếng chim lợn kêu lên vang vẳng trong đêm, báo hiệu có người chết. Đó cũng là thứ tiếng có lẽ ám ảnh cuộc đời của tôi từ khi tôi chuyển về cái ngõ quỷ quái này. Tôi sinh ra trong một làng quê. Làng quê tôi có 4 xóm và đặt tên xóm theo thứ tự 1 2 3 4. Gia đình tôi ở xóm thứ 2. Nhà bố nghèo, cho nên sau khi bố cưới mẹ đã phải đi ở rĩ. Một phần cũng là giúp đỡ ngoại khi đau ốm. Ông ngoại mất khi mẹ tôi mới 16 tuổi và cậu Úc mới 1 tuổi thôi. Một mình ngoại nuôi mẹ và cậu không lớn. Vừa đủ tuổi lấy chồng thì mẹ đã lấy bố và sinh ra tôi. Cậu hơn tôi 3 tuổi nhưng được cả nhà cưng chịu nên hay mẹ nheo lắm. Lớn lên trong một gia đình chỉ cưng chịu mỗi cậu cho nên tôi bị cho ra rìa. Vì thế mà tôi luôn muốn gây sự chú ý với mọi người bằng cách gây chuyện và bắt nạt cậu. Đã bao nhiêu lần bố đánh tôi vì cái tội đành hành bắt nạt cậu Út. Bố tôi thương tôi lắm, nhưng vì cái danh chó chui rầm chạn ở rỉ mà hàng xóm đặt cho bố, mà bố phải luôn nhún nhường ngoại và cậu. Tôi cũng không biết trong lòng bố có kính trọng ngoại thật lòng hay không, hay chỉ là cái vẻ bề ngoài cho hàng xóm nhìn thấy hay không. Nhưng tôi tin vào sự chân thành và tình cảm của bố dành cho tôi. Nên tôi nghĩ bố là một người tốt, thương yêu gia đình. Không giống như mọi người thường nói về bố trước đây, bố là một người ngổ nghịch, rất hay bắt nạt bọn trẻ trong xóm. Có lẽ đây là điều duy nhất mà tôi tin, là bố di chuyện sang cho tôi. Bữa nọ bố gọi tôi vào, bảo tôi dọn đồ để chuyển sang nhà mới. Lúc đó tôi 12 tuổi, Tôi nhớ như in cái ngày đó. Tôi vui mừng chạy khoe khắp xóm là tôi có nhà mới. Tôi chạy vào bếp, khoe với ngoại và vênh mặt lên với cậu. <cười> "Ngoại ơi, con có nhà mới rồi." Ngoại đang nấu cơm trong bếp. Cái bếp trơm mùa mưa phùn ẩm ướt mà khói um làm cho căn bếp đã nhèm nhuos dính càng bẩn hơn. Ngoại nhìn tôi buồn buồn và nói: "Còn <cười> nhớ chịu khó về thăm ngoại được." Ở nhà mới. Có chuyện gì á? Thì về mất ngoại nghe chưa? Tôi không hiểu ngoại đang nói gì. Nhưng tôi cũng vẫn vân vân và dạ. Cho chạy lên nhà, thu hết tất thải mọi thứ của mình, cho vào trong một cái bao rứa. Rồi nhờ mẹ buộc lại giúp. Mẹ còn lấy cái dây nơ màu hồng ở đâu rất đẹp, thắt hình con bướm cho tôi. Sau này tôi mới biết, bác bán nhà cho tôi xảy ra chuyện gì đó, cho nên bán rẻ mà không ai mua bốn vì muốn thoát khỏi cái cảnh ở rĩ mà tham rẽ chuyện đến. Ngày đó ngoại và mẹ không đồng ý, xảy ra cãi cọ lớn nhưng cuối cùng không cản được bốn. Ngõ nhỏ của chúng tôi ở số 1, gần đầu làng, trường học và ủy ban xã, cho nên văn minh hơn các xóm phía sau. Nhưng ngày tôi dọn về thì thấy nó không văn minh như tôi nghĩ, mà u ám, lạnh lẽo đến lạ thường. Trời mưa phùn dầm dày, mặc áo mưa cũng không đặng, không mặc áo mưa thì bị ướt. Tôi đang tưởng tượng đến một ngôi nhà giống như nhà ngoại, không lớn nhưng sạch sẽ khang trang. Vừa bước đến cổng thì tôi thức bổng trạng trị. Căn nhà lụp xụp, thấp bé, chắc chỉ cào hờn cái tài của bố thôi. Mái ngói đã mục đầy rêu phong, nền nhà xi măng lỗ chỗ khắp cả. Phía trước là cái vườn nhỏ Rau làng bò khắp nơi. Bên trái là một cái chuồng lợn, mùi hôi thối bốc trà khắp khu đất. Đằng trước có một cái ao, có một cây vú sữa cằn cỗi bị ngả hẳn xuống dưới cái ao như sắp gãy. Thái gương mặt đang vui, tiền tiểu xiêu của tôi. Bố dường như hiểu được suy nghĩ của tôi và vỗ vai an ủi. <cười> "Con gái đừng buồn nghe. Bố sẽ cố gắng cải tạo thành một căn nhà đẹp cho con gái của bố vui ha." Tôi mượn trở Vì tôi biết bố là người giữ lời hứa. Bố sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, vất vả. Từ khi lấy mẹ, bố luôn chịu khó làm ăn và biết tiết kiệm. Ngay cái việc bố từ hai bàn tay trắng mua được nhà, là ngoại đã thấy mẹ tôi lấy bố là việc đúng đắn rồi. Chiều đó, cả ngõ đến nhà tôi uống nước, làm quen với hàng xóm mới. Mẹ mua rất nhiều bánh kẹo, Hà Khương Dương đi mời mọi người. Ai cũng vui vẻ nói chuyện Cười đùa Nhất là ông dần thịt lợn Nhà đầu ngõ Ông nói chuyện tiếu táo rất vui Ông còn xoa đầu tôi bảo <cười> Nè Buổi tối còn nhớ đừng có ra khỏi nhà đó nha Cẩn thận mà nó bắt đi đó Tôi tưởng mỗi tôi sợ xanh mắt mẹo Mà mọi người tất cả cũng im bạc đi Người lớn ngõ này cũng sợ ma thật đó Ông ơi Thế con ma nó trông như thế nào ạ? Ờ thì nó mặc bộ đồ đen, không có mắt mũi, bóng tài dài sắt nhọn, rất là thích ăn thịt trẻ con được. Tất cả lại im mặt khi nghe ông dặn dò. Mẹ cười, trời búi búi biếm tóc của tôi nói: <cười> Con nhớ chưa? Ông dặn không có thừa đâu. Buổi tối thì ở trong nhà, không có được ra ngoài đâu đó. Ờ tôi không có nói đùa đâu chị ạ." Ông thật lặng, quay về vẻ mặt nghiêm nghị, kiên quyết khi nói về chuyện này. Vừa bốn giờ thôi mà mọi người đã lục tục chào nhau ra về. Bảo là về nấu cơm, không tối muộn mất. Họ cũng đi nhanh thật. Quay đi quay lại đã không còn ai. Chỉ có bà bẩu là lôi tai mẹ tôi lại ở cổng. "To nhỏ cái gì đó, tôi không nghe thấy." Chỉ biết là mặt mẹ hết đỏ rồi lại tái. Sau khi vào đến nhà, mẹ lại thủ thỉ với bố. Bố nghe xong thì quát ầm lên. "Ê, em đừng có tin ba cái chuyện mê tín dị đoan đó." Anh cấm mìm, không có được nói cái chuyện này ra. "Người ta lại bảo cái nhà mình không ra vậy đó." "Ừ, em biết rồi." Mặt mẹ tôi tiêu nghiễu trả lời. Từ đó tôi cũng bị bố cấm ra ngoài buổi tối. Phải chăng cái chuyện có ma là thật? Bố không tin nhưng vẫn không yên tâm cho tôi đi chơi buổi tối. Đêm đầu tiên, cả nhà dọn dẹp ăn uống xong cũng 11 giờ. Ở đây mọi người ngủ rất sớm. Hầu hết các căn nhà đã tắt điện đi. Không như ở nhà ngoại, mọi người có khi bật đại nghe cái lương hoặc là quan họ đến khuya. Tiếng ếch nhái lẫn với tiếng cuốc vang vang ở sau nhà thật náo nhiệt. Là mẹ cứ than, nghe buồn, cứ lại nhớ nhà ngoại nữa. Mẹ thấy tôi trằn trọc, liền kể cho tôi nghe câu chuyện người em trai, tìm người anh tên là Quốc. Anh ta gọi khản cả giọng, sau đó biến thành con quốc đen, thân gầy guộc. Làm tôi rất thương hại anh em nhà đó, cứ thế nước mắt chảy tràn. Mẹ rất hay kể những câu chuyện cổ tích và dân gian cho tôi nghe. Chờ mẹ có bầu nên mẹ mệt Những câu chuyện cũng dần thưa thớt đi. Tôi nhìn ra xa xa cửa sổ, vườn tôi mở ra phía sau nhà, giáp mặt với đường của ngõ. Ở đối diện có cái ao nước đen ngòm, bụi tre xào xạc, kéo kẹt vào vào nhau trong gió, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh trăng non đầu tháng. Tôi nhớ đến câu ông dần thịt lợn nói mà tôi co rúm lại, ôm thật chặt lấy tay mẹ. "À, con sợ sao?" sao? Đi mẹ đóng cửa sổ lại nha. Mẹ ngồi dậy, với tay qua mấy song cửa bằng gỗ để kéo cánh cửa lại. Thì bỗng giật mạnh tay lại và có chút sợ sệt. Vũ đang ngồi ở bộ bàn ghế uống nước, nghe tiếng lạ của mẹ, chạy nhanh qua mà hỏi. "Nè, có sao gì?" "Em vừa thấy cái chị ưng ước chạm vào tay em á." "Ừm, chắc đằng sau có cây hay là Ốc sơn trên máy trôi vào tay em thôi Bố xoa xoa lưng mẹ trấn an lại Tôi thì đang ngồi thập cạnh cửa sổ Ôm chặt lấy chân mẹ Bố cầm cái đèn pin ở đầu giường Chạy sòng sọc ra ngoài cổng Tôi và mẹ không dám ho he Chỉ biết im lặng chờ đợi Thấy bố đang xoa đèn pin loan loáng ngoài cửa sổ Bất thình lệnh bố ngó vào Làm tôi và mẹ giật ngửa ra sao vì thấy mặt người dí sát vào cửa. Ờ, không có gì cả đâu. Anh thấy chò cánh cửa có một cái cái dầu khá là cao. Thôi để mình giật đi. Đóng cửa cho nó vậy. Rồi bố đóng cánh cửa lại cho mẹ và tôi. Tối đó, cả nhà cùng ngủ trên một chiếc giường. Vì tôi bị gọi cho một trận chích kiếp, không dám ngủ một mình. Tôi còn đòi nằm giữa bố và mẹ nữa. Tôi vừa chợp mắt đi thì nghe thấy tiếng thét rất lớn trong đêm. Rồi tiếng đập cánh phành phạch của chim lặn. Tôi co trúng người lại, ôm chặt lấy cánh tay mẹ đang nằm bên cạnh. Mẹ hình như cũng hơi sợ nên cũng ôm lấy tôi. Bàn tay mẹ nắm lấy tay tôi có chút run rướn. Chắc mẹ sợ nên ra một hơi thai. Bố cố trấn tĩnh hai mẹ con. Tôi nhìn lên đồng hồ thì vừa đúng 12 giờ đêm. Ừ, không sao đâu chắc là tiếng côn vì dọa con chim lợn nó sợ, tôi bay đi thôi. Tôi cũng thấy đỡ sợ hơn, vì có cả bố và mẹ bên cạnh. Nên dần thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến sáng, chú Kiên con của bà bảo ở cuối sớm lên tiếng gọi, làm tôi mới bừng tỉnh. Ối <cười> ơi, đi học thôi. Tiếng mẹ đáp trả lại chú. "À, Kiên ơi, vào đây đợi muội chút nha." Tôi vội vàng dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi theo chú đi học. Mẹ còn nhét vào tai tôi nắm xôi lạc để vừa đi vừa ăn. Chú Kiên nhíu mày. Tôi im lặng một hồi, thì hỏi chú. "Ừ, hôm qua chú có thấy chim tiếng chim lợn không?" Cả tiếng hét nữa. Cháu thấy sợ quá. À? Nhìn cái mắt tri hí cùng xương quai hàm nhô ra của chú, cộng thêm cái điều bộ đó, làm tôi thấy mặt chúng còn xấu hơn cả mặt tôi lúc nhõng nhẽo. Chúng nó bây giờ còn đi học, để trưa về chú kể cho nghe. Vậy là buổi trưa sau khi học xong, chú rủ tôi ra bờ ao nhà bác Kỷ, con trai thứ hai nhà bà Đợt, ngay sát vách nhà tôi. Vừa ngồi xuống, chú đã mặt lạnh nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ và nói: "Nè, mày không biết trong sớm mình có quỷ hả?" Tôi giống tư tưởng của bố, không tin trên đời có ma quỷ." Liền nói, "Chú điên hả? Lấy đâu ra quỷ chứ?" "Vậy là chú Kiên kể cho tôi nghe câu chuyện quỷ quái của sớm. Trong sớm cứ sau 12 giờ đêm là có một con quỷ từ cái cây hương trong vườn nhà tôi đi ra. Nó gặp ai sẽ ám người đó. Chỉ vài ngày sau là người đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà cái chết lại rất rõ nguyên nhân." không phải mà ám. Nhưng chung quy tất cả các cái chết đó đều rất đáng ngờ. Đó là những người đó trước khi chết đi đều nói mình đã gặp quỷ khi về quê. Người đầu tiên kể phải nói đến là ông Đật. Ông lần đó đi uống rượu về quê, hôm sau người ta phát hiện ra ông chết trên giường, miệng há hốc, mắt trợn ngược, trắng dã linh. Còn bị khuyết mất một bên mắt, trông rất đáng sợ. Công an đến khám nghiệm tử thi nhưng chỉ kết luận là ông uống rượu về khuya bị cảm mà chết. Thời gian chết xác định là tầm 2 đến 3 giờ sáng. Tôi vẫn phản đối việc có quỷ. Ông thì đi uống rượu về khuya, lạnh, cảm chết là bình thường mà. Cái kia chết rồi thì có cái gì đó nó quẹt mắt mất đi. Nhưng mà người ta đâu phải chết cảm mà há hốc mồm ra, mắt trợn ngược lên như thế. Tao cũng chạy ra xem và bây giờ vẫn ám mạnh à. Đặc biệt cứ là con mắt bên phải bị quẹt nham nh nhử. Dường như lão Đật đang sợ một cái gì đó mà chết á. Nghe thấy tôi có vẻ không tin. Chú lại kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện thứ hai. Mắt chú lén lén nhìn xung quanh và dừng lại ở phía nhà Bắc Thập, con trai của bà Đật. Nhà mày có người chết ngay đối diện chỗ chúng tôi đang ngồi. Chú Kiên nói thều thào, nhẹ nhàng Như sợ có ai nghe thấy Lần đó đó Con rể nhà anh Thập Vào nhà anh ấy ăn cơm Rồi lại đánh bài ăn tiện với hai thằng con trai Và một thằng bạn của thằng con trai cả Mãi thức khuya mới dậy Thằng con rể cùng thằng bạn kia đó Lúc 5 giờ sáng hôm sau Người ta phát hiện ra chết Ở ngay trong khu giường nhà mày ấy, Cảnh cái cây hương Cái văn vẻ chết y như ông Đật Hồi mấy năm trước chết do sợ một cái gì đó. Cô bị khoét mất con mắt bên phải. Thế, công an có tìm ra nguyên nhân không? Tôi nhớ là mỗi một vụ chết người, công an ở huyện hay tỉnh sẽ về khám nghiệm tử thi mới đưa ra kết luận. Có chứ. Họ kết luận là do hai thằng đó chích thuốc phiện quá liều. Mà mày xui cả bọc mép ra. Công an còn tìm thấy các kim tiêm tại hiện trường nữa mà. Nghe chú kể lại Mọi thứ đều logic một cách bình thường, đâu có gì lạ đâu. Ồ, như thế thì đâu có chứng minh là ngõ nhà mình có quỷ. Tôi vẫn không tin. Nên nên là do cái chết đó quá trùng hợp với những yếu tố ngoại cảnh và mọi người gán ghép đưa câu chuyện không đúng về ngõ nhà tôi. Cái gì mà cả mấy người đó chết đúng vào tháng 7 âm lịch rồi tháng cô hồn. Cái gì mà chết sau 12 giờ đêm. Cái gì mà tiếng hét và tiếng chim lợn cũng liên quan đến. Mọi thứ chi là ngẫu nhiên hết. Tôi tự trấn an mình, nhưng trong thâm tâm thực sự cũng hơi sợ và có chút hoài nghi về những điều chú Kiên đang nói. Tôi có nên kể chuyện này với bố mẹ hay không? Nhớ lại lần trước, mẹ nói chuyện với bà đậu mà bố mắng mẹ, sao bố tin lời cho con được chứ? Tôi quyết định giữ bí mật cho đến khi tìm ra được sự thật nhưng tối còn chẳng dám ra ngoài thì kiếm đâu ra sự thật đây. Ở đây lâu, tôi dần phát hiện ra, ngõ thượng rất vắng vẻ, ít người lui tới. Trời sẩm tối là tất cả mọi người đều đóng cửa im ỉm đi, không một ai dám ra ngoài. Hầu như đêm nào cũng nghe tiếng chim lặn kêu, thỉnh thoảng có cả tiếng thét vang vẳng như từ xa xăm vọng về. Chú Kiên còn bảo tôi, hái vài cây cành dâu ta Bóc bỏ hết đi, trời buộc vào cổng, cửa sổ nữa để ma không thể vào nhà được. Sau khi nghe chú Kiên kể, mọi thứ của cái ngõ này lúc nào cũng ám ảnh trong đầu tôi. Không biết có phải mẹ cũng nghe chuyện như tôi hay không mà cũng không dám ra ngoài buổi tối. Chỉ có bố là vẫn đi lại bình thường. Vì bố thường xuyên phải đi làm đồng về muộn. Nhưng bố tuyệt nhiên không thấy chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay cuối tuần, ngoại gọi cả nhà tôi xuống ăn cơm tối. Tôi sợ về muộn nên không dám đi. Ngoại mắng bảo tôi có nhà mới là quên ngoại thôi, nên tôi cũng đành phải đồng ý. Cả nhà lâu lắm mới lại được ăn uống quay quần. Tôi lại nhớ tới những ngày trước kia ở với ngoại. Hồi trước cậu sợ tôi lắm, nhưng bây giờ cậu không còn sợ tôi nữa. Cậu cũng 12 tuổi rồi, chuẩn bị lên cấp 3. Trở thành đàn ông chững chạc hơn rồi. Nên nhìn tôi cậu không thèm chấp nữa Tự nhiên tôi lại cảm thấy cậu Đúng bây giờ mới thật là cậu của tôi Bố mẹ xin phép về trước Vì mẹ mang bầu sắp sinh Nên phải về nghỉ ngơi sớm Bố bảo tôi ở lại giúp ngoài Và cậu thu dọn đóng bắt đĩa xong rồi Thì mới về sau Tôi vừa sợ phải về một mình Vừa tiêu nghỉu Vì đi về muộn trong cái xóm quỷ quái của tôi Lúc này tôi ước rằng Tôi không có nhà mới mà vẫn ở nhà ngoại thì tốt. Ừ, cậu đưa cháu về được không? Cháu tối cháu hơi sợ. Cái mặt của tôi kiểu vàng này ỉ ôi cho cậu thương tình. Cậu cốc đầu tôi một cái và cười đắc chí. <cười> mày mà cũng biết sợ nữa hả? Tao tưởng mày á trời không sợ đó không sợ đó. Tôi cố vàng nài cậu thêm. Thôi mà, lần này cháu xin Mặt cậu hiện lên một sự lo lắng. Ừ, tao nghe nói số mày có quỷ giờ ban đêm á, tao cũng sợ. Tôi đập vào vai cậu và nhắc đến mấy con nhỏ cậu thích, làm cậu cũng ráng mà đưa tôi về. Đàn ông đàn ang mà sợ quỷ gì? Ta chán hơn đi cậu. Không sợ mấy đứa con gái trong làng á, nghe thấy nó cười như mặt ha. Tao thấy mày cũng đâu khác gì mấy thằng con trai. Địt như quỷ sứ vậy cậu quát mắt nhìn tôi nhưng vẫn nhượng bộ dắt xe ra chợ tôi về. Vừa về tới đầu đường lớn ngoặt vào ngõ nhà tôi, cậu liền quay xe chuẩn mức đi. Nhìn cái ngõ chỉ có mấy trăm mét mà sâu hun hút, tối thui, không một bóng người, trong khi các ngõ khác vẫn nhộn nhịp đông vui. Tôi buồn thiu, nhưng đầu tôi vẫn căng lên, nhìn xung quanh mà kiếp sợ. Bên trái tôi là ngôi chùa cổ bỏ hoang từ thời kháng chiến chống Pháp. Bên phải tôi là nhà chú Vịnh nuôi rắn, rồi đến chỗ cái xe tang cũ của cả xã. Trước nó là con xe đợi đậu, đưa người chết của xã ra nhà mới ở nghĩa địa. Nhưng từ khi xã tẩu con xe mới xịn hơn thì bỏ nó chỏng chơ, huyền rĩ ở đây. Tôi chạy qua nhưng vẫn phải ngó vào trong đó cho rõ. Không lại có âm hồn bất táng nào đang nhìn chằm chằm rồi lại chạy theo tôi ở đó thì sao? Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chỉ có mình tôi, không có ai trong đó, cũng không có ai đi theo sau mình cả. Thật ra bây giờ mới đến ngõ nhà tôi. Vừa nãy mới chỉ đi qua đầu ngõ thôi. Người Tô Dung Linh cầm cặp, cảm giác đùi tại cứ như bị thừa thải, liền túm chặt lấy hai vạt áo kéo xuống. Tiếng cú kêu thảm thiết ở cái ao đầy lục bình cao gần bằng đầu người, trước cửa nhà ông Dận thịt lận làm cho tôi thấy ớn lạnh. Cây hương ở vườn nhà tôi, buổi tối không ai ra ngoài, sao lại có ánh nến sáng lập lòe sau tấm vải đỏ? Khói hương nghi ngút tỏa ra, làm tôi sợ sệt đi nép vào bờ tường nhà bắt đậu, con trại úc của bà đợt. Một mùi hôi thối như mùi động vật chết, nồng nặc tỏa ra từ cái ao. Liệu đây có phải là nơi mà con quỷ giết người giấu xác, làm cho đám lục bệnh cao lớn như vậy hay không? Tôi tự hỏi mà càng thấy bủng rủng tai chân. Rồi có tiếng quạc quạc, một con vịt không biết từ đâu chạy lao vào tôi. Tôi nhảy phốc lên cao. Nó liền đâm đầu vào tường mà lăn ra chết. Tôi chạy toán loạn về nhà, may mắn là bố để cửa mở. Vào đánh nhà mà mặt tôi tái nhợt đi. Từng đợt cái ốc nổi lên, lạnh toát cả cơ thể. Ơ, có sao gì? Dạ, dạ vừa, vừa có con vịt nó, nó tự nhiên ở đâu lao vào con ơi. Trời ơi đâm vào tường nhà bắt đạo chết rồi. Tôi nói mà giọng lắp bắp pha chút run run. Bố thấy vậy, liền xách đèn pin chạy ra ngoài cổng xem như thế nào. Tôi rón rén đi theo sào 4, nhưng chỉ dám đứng ở đầu cổng, thò đầu ngó ra xem. Thấy bốn ly đèn pin trọi sau tường nhà bắt đạo mà không thấy dù chỉ là một cái bóng của con vịt. Ờ, bố có thấy con vật nào đâu. Gió trạng nó nó dữ lao vào con như bị điên vậy đó. Hai bố con về nhà. Bố cứ mắng tôi thần hồn nát thần tính nên ảo tưởng ra. Mẹ tôi thì chữa vượt mặt rồi, cho nên ngồi im trên ghế không nói gì. Chỉ nghe hai bố con đè nẹt nhau. Đêm nay tôi sợ quá nên giấc ngủ cứ chập chờn. Chốc chốc lại tỉnh dậy nhìn khắp phòng xem có đôi mắt hay ai đó đang nhìn tôi trong lúc ngủ. Hoặc là chạy đến búp củ tôi hay không. Đột nhiên, tôi thấy tiếng chim lợn hôm nay kêu rất là lớn, bay sào sạc ở phía nhà của bà Đực. Tiếng cuốc kêu cũng muộn hơn mọi khi. Và rồi một tiếng thét nghe vô cùng rùng rợn trong đêm. Rõ ràng là thật, không phải là mơ. Tôi nghe thấy tiếng thét đó rất là lớn. Hay mình nghe nhầm tiếng chim lợn kêu gần và to quá hả? Tôi ngồi bật dậy. Thấy vừa đúng 12 giờ. Nhìn sang phía giường của bố mẹ phía đối diện, có bộ bàn ghế uống nước. Bố mẹ vẫn thở đều đều, không chút phản ứng nào. Chắc là vẫn đang ngủ say. Tôi nhẹ mở cánh cửa bước ra. Tiếng cửa lâu ngày không được bôi trơn của thanh giáp cửa làm tôi nổi da gà lên, chỉ sợ làm cho bố mẹ thức giấc. Ngó đầu ra bên ngoài, chỉ có bóng đêm bao trùm, chỉ lẻ lối chút ánh sáng của ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời trước hiên nhà. Tôi lầm lầm cây đèn pin đi ra ngoài hiên. Nhìn ra vườn, nhìn lên mái nhà bà đợt, chỉ thấy lũ chim lợn vẫn đậu trên đó mà kêu lên từng tiếng en éo thay lương. Tôi bỏ dép trà, bước trón tráng thật khẽ ra đầu hiên chớ sợ những con ma có thể nghe thấy tiếng bước chân của tôi vậy. Ngó ra cổng, đốt diện cái cây hương. Đây là lần đầu tôi dám ra ngoài nửa đêm mà nhìn ra đó. Cây hương vẫn sáng ánh nến, nghi ngút khói hương tỏa ra từ tấm vải đỏ. Lần này tôi nhìn thấy một bóng người. Không, mà là một con ma đang vén tấm màn đỏ chui ra từ cây hương. Đôi mắt nó đỏ lừ, sáng quắc lên. Tôi sợ quá, rụt cổ lại, núp người vào phía sau bức tường nhà. Tôi cố nín thở, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả sống mũi và lưng áo. Chóng cháng bước thật nhẹ về phía cửa nhà, nhưng tôi không dám mở cửa, sợ tiếng cửa sẽ làm cho nó chú ý. Tôi ngồi thập súng, co rúc người lại, chỉ tưởng tượng đến khi nó phát hiện ra tôi, rồi nhai từng khúc xương trên cái cơ thể gầy gò của tôi. Mọi âm thanh dường như lắng lại. Tôi nghe rõ âm thanh của chiếc đồng hồ kêu lên tích tắc, tích tắc. Âm thanh vang khắp không gian. Mắt tôi chầm chậm nhìn về phía đầu hè, chứ chực chờ khi thấy nó là thùng bật đèn pin lau thẳng vào nhà ngay. Thời gian chậm chậm, chậm chậm trôi đi trong tuyệt vọng. Tiếng thở của bố mẹ tôi vẫn đều đều phát ra từ trong phòng. Chân tôi tê đi vì ngồi sống. Mắt tôi cũng mỏi, vì cứ nhìn ra hiên và cổ cũng không ngắt ngứ nổi nữa. Cuối cùng tôi đành liệu, mở cánh cửa trà để chui tọt vào nhà. Tiếng kèn két của cánh cửa mỗi khi tôi không bồn quan tâm, chỉ thấy nó ồn ào như tính cách của tôi vậy. Vậy mà hôm nay sao đáng ghét, đáng sợ tới vậy chứ? Tôi lấy hết sức bình sinh, cố nâng nó lên một chút để cho nó mất kiêu. Thì tiếng của nó rất nhỏ và rất khẽ. Tôi rón rén vào nhà, rồi lại nâng cánh cửa lên cố đóng lại như cũ. Tôi quay người lại mà giật bắn người. Sau cửa sổ vườn tôi lại mở hé ra như thế kia. Tôi ngồi thập xuống, bỏ xác đất về phía giường của bố mẹ. Ngó trà cửa sổ phía giường của mình, thấy cái khe mở hé đó cũng là khá nhỏ thôi, nên không thấy được phía giường bên đây. Tôi cảm thấy vẫn còn may mắn và mò lên giường, nằm bên cạnh mẹ. Không biết tôi ngủ từ khi nào mà lúc tỉnh dậy không thấy ai nằm cạnh. Trời vẫn còn rất tối. Tiếng khóc xé lòng của bà đợt và con cháu bà vọng đến. Tôi bật dậy, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bố mẹ đâu. Tôi lảo ra khỏi giường, mở bung cửa bước ra. À, con dậy rồi hả? Sao mẹ ngồi đây ạ? Nhà bà đợt sao vậy mẹ? Nhìn thấy mẹ ngồi thẩn thờ ngoài bậc hè, tôi lo lắng hỏi. Hóa ra là con trai thứ hai nhà bà đợt, bị tai nạn giao thông mất tối hôm qua. Số là nhà tôi sợ tháng cô hồn, không có đẹp, nên không thể chuyển về. Nên nhờ thầy xem hộ, thấy ngày 28 tháng 6 là ngày đẹp. Nên xin nhà bác Bình được về sớm hơn dự định mất nửa tháng. Nhà bác Bình cũng vì không muốn đi lập nghiệp ở tận trong Nam, mà phải đi vào tháng cô hồn. Người sang ở nhờ nhà Bắc Kỷ một tháng. Chờ cho đến tháng 8 âm thì cả nhà sẽ bắt xe đi. Đâu ngờ nhà đông chật chội lại chị em ở với nhau xảy ra cãi vã, nên Bắc bệnh bực quá mà làm liệu. Bắc mua vé xe đi ngay trong đêm. 10 giờ xe xuất phát thì 12 giờ 30 phút xảy ra chuyện. Nghe một vài người sống sót trên chuyến xe ấy kể lại, hầu hết mọi người trong xe đều đang ngủ vì lúc đó là đêm khuya. Bỗng dưng nghe bác Tài trúng lên một tiếng thất thanh. Họ nhìn lờ mờ thấy có một bóng người ngay ở phía đầu xe. Bác Tài đánh lái tránh đi, thì lao vào cái ba rê bên phải đường, rồi lao xuống sông. Trên xe có 50 người, thì chết mất 20 người, trong đó có cả bác tài xế. 30 người còn lại bị thương, hoặc là hoảng sợ tục cùng sau vụ thai nạn. Tôi lại nhớ đến cái bóng đen từ trong cây hương chui ra đêm qua, đôi mắt đỏ lự sáng quắc của nó. Chẳng lẽ chuyện do con quỷ đó gây ra sao? Tôi run run sợ hãi. Chắc chắn như những lời đồn tôi nghe thấy bấy lâu nay, tiếng thét trong đêm, tiếng chim lợn đậu trên nóc nhà, báo hiệu nhà có người chết. Thắng cô hồn dạ quỷ lại thêm việc, con quỷ không cho người trong ngõ này chạy trốn. Hoặc chỉ là có sự trùng hợp quá là ngẫu nhiên và đêm qua do tôi đang sợ hãi mà tạo ra ảo giác. Hay mọi chuyện đêm qua chỉ là do tôi mộng du và tưởng tượng ra trong giấc mơ. Rất nhiều giả thuyết trong đầu Sáng ra, chú Kiên đã sang gọi tôi qua nhà bà Đợt, nghe ngóng tình hình. Tôi cũng tò mò nên theo sau chú mà bước vào. Cả nhà bà đông đúc người xem, súng đèn sum đỏ ngoài sân lẫn cả bên trong. Do gia đình bốn người chết quá đau đớn, tất cả hàng xóm xung quanh đều đến chia buồn. Cùng một số người hàng xóm cũng vì tò mò mà đến. Tiếng khóc thê lương của bà Đợt và anh chị em của người đã khuất vang vọng cả cái ngõ nhỏ nhà tôi. Xung quanh đông đúc người, nhưng toàn bộ không gian lại lạnh lẽo u ám. Một số người không thân thích gì, đôi mắt cũng đỏ hoe, vì tiếc thương cho cả nhà Bắc Định, đều mất một lượt mà nằm đó. Trong căn nhà nhỏ nhà Bắc Hai, đặt kín xác người. Bốn cái xác được quấn vải trắng, đắp những mảnh chiếu cối chờ quan tài đến. Nghe mọi người nói là do nhiều người chết quá nên người nhà đang đi gom cho đủ. Mây lim vào quang cùng nhau. Khối hương nghi ngút đặc quánh trong phòng, làm tôi không dám bước chân vào. Chị đứng ở phía xa xa mà nhìn. Tôi bất giác nhìn thấy một nụ cười quái dị trên bức ảnh của ông Đạt trên bàn thờ. Tôi giật bắn cả người, giả vờ như không thấy gì, lùi ra phía sau vài người lớn để họ che đi gương mặt của ông. Thực ra là tôi sợ ông ta thấy thôi, đã nhìn thấy cái sự quái dị đó. Nhưng trí tò mò làm tôi không cưỡng lại được và cũng sợ mình nhìn lầm, cho nên tôi lại kiển chân lên, ngó vào bức ảnh. Mọi thứ rất bình thường, vẫn là gương mặt gầy gò sương sẫm của ông, cùng đôi lông mày trầm sạp, đôi mắt sâu nhìn hơi ăn ác của ông như mọi ngày tôi thấy. Có lẽ do tôi sợ quá hoa mắt thật rồi. Một bàn tay lạnh ngắt đang cầm lấy cánh tay tôi mà giật mạnh về phía sau chẳng lẽ có ma giữa ban ngày và nơi đông người như vậy hay sao? Tôi hoảng hồn nhìn lại, cánh tay thò ra từ phía sau một người đàn ông đang đứng sát. Tôi giật giật mạnh cánh tay để thoát khỏi sự kìm kẹp kia và lùi lại một bước. Ai đó đang ngồi phía sau tôi, làm tôi bị hụt chân ngã ngựa ra, đập đầu xuống đất. Cả bầu trời trở nên quay cuồng, những ngôi sao tự nhiên xuất hiện quay tròn trước mắt tôi. Tôi ngất lịm đi. Còn nghe vang vẳng tiếng mọi người xì xào xung quanh và tiếng bố tôi nổi lớn. Mọi người tránh ra cho nó thở đi. Súng chọc như vậy làm sao nó thở được. Tôi dường như hồn lìa khỏi xác. Nhìn vào nhà thấy cả nhà bác Định đều đang ở trong đó. Họ đang há hốc mồm, mắt toàn lòng trắng, quỳ ngoắc trà nhìn thẳng vào tôi. Cả nhà bốn người lao ra súng lại chỗ tôi, kéo tôi ra khỏi thân xác. Nhưng từ đâu đó một thân hình cao lớn, mặc bộ đồ đen xì xuất hiện, lôi tụt khỏi ra cổng. Tiếng thét của họ làm cho tai tôi như muốn tụng ra vậy. Bỗng nhiên cơ thể tôi bị lắc mạnh. Tiếng khóc, tiếng gọi lớn của mẹ làm tôi bừng tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm những hồn ma ấy, nhưng không còn thấy gì nữa. Có lẽ chỉ là ảo tưởng, hoặc là do tôi bị đập đầu mà nghĩ quẩn thôi. Bố cổng tôi về cho tôi nằm xuống giường Mẹ thì lau mồ hôi nhảy nhảy trên trắng của tôi Mẹ vừa khóc vừa nói với bố Sao lại như thế này Anh ơi em thấy sợ quá liệu, liệu mọi chuyện có giống như là những lời đồng đại kia hay không Sao em cứ nghĩ linh tinh vậy Trẻ con chơi đùa nên té ngã thôi Vì cả nhà bác đình đều bị chết kia Thì là cái gì Mọi người đang đụng ẩm lên Là cái ngõ quỷ này họ không cho ai thoát đâu Em định có đưa ra cái lập luận Mây tính gì đoan như vậy Nhà bắt bệnh mất là do tai nạn ô tô Chắc lái xe ngủ quên rồi lão xuống sông Em thấy đó Anh vẫn đi làm về muộn mà có sao đâu Mẹ tôi đuối lý Nên im lặng không nói gì thêm Nhìn gương mặt vẫn có chút sợ sệt Mà tôi thấy thương mẹ Cũng không dám nói những câu chuyện hoang đường Mà tôi đã thấy Sợ mẹ bầu lại nghĩ ngợi nhiều hơn Tôi chờ một tháng nữa mẹ sinh xong Tôi sẽ nói với mẹ sao? Do có quá nhiều người chết nên cán bộ sớm đến vận động nhà bà đợt nên đưa tang sớm, chứ để lâu lại bị thương hưng. Và cũng vì một chút mê tín là để lâu trong nhà sẽ ảnh hưởng tới dương khí của người còn sống. Mọi người bàn tính với nhau, quyết định đầu giờ chiều hôm sau sẽ đưa ra động. Mẹ và tôi ở nhà không sang đưa tang, chỉ có bố đi phụ kiêng quan tài. Một nhà bốn xác Nhan Thế Tang chỉ chở được một quan tài của Bắc bệnh. Con vợ con Bắc ấy với nhờ thanh niên trai tráng kiên dức. Tôi đứng trần trần trong sân nhìn ra. Lần lượt ba cái quan tài theo sau xe tang. Một loạt khăn trắng dập dồn ở phía sau. Đúng là thảm cảnh ám ảnh lấy một đứa nhóc 12 tuổi như tôi. Tiếng khóc xé lòng của bà nợ bị thương con. Tiếng vợ Bắc kỷ tự trách bản thân nghe mà đau đớn khôn cùng. Em ơi, chị xin lỗi. Các cháu ơi bác xin lỗi. Lẽ ra lúc mọi người đi, bác nên can ngăn mới đúng. Để xảy ra chuyện như thế này. Bác thấy bản thân lỗi lầm quá. Cái đoàn người dài qua cổng nhà tôi mãi không hết. Bên kia cây hương vẫn còn nghi ngút khói. Những đợt khói trắng tỏa ra từ tấm vải đỏ, cứ ngày càng ấm ảnh và ăn sâu vào trí óc của tôi. Tôi cứ nghĩ đến con ma đêm hôm trước. Những hồn ma của nhà bắt bệnh đã định kéo tôi đi. Mọi thứ bây giờ cứ hư hư thật thật, tôi không sao hiểu được. Sau khi đám ma đã kết thúc, trong đầu tôi vẫn âm vang những tiếng khóc thườn. Sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian của cái ngôi nhỏ. Tiền vàng vun vãi khắp đường không có ai quét. Tôi ước có một cơn gió thật lớn, quét sạch tất cả không khí và những tờ tiền vàng này đi. Có một câu hỏi lại lẩn quẩn trong đầu tôi không có lối thoát. Có lẽ mọi người sống ở đây lâu ngày nên không để ý tới việc bất thường này. Bình thường một nén hương sẽ cháy cùng lắm 1 tiếng là hết thôi. Nhưng hôm đó, tôi thấy vào buổi đêm lúc 12 giờ. Vậy thì hương đó đã được đốt vào lúc hơn 11 giờ. Và liệu người đó có đoán trước được sự việc xảy ra đêm đó hay không? Nếu như họ biết trước thì tại sao họ không ngăn cản vụ việc tương tâm đó xảy ra? Người này có liên quan gì đến con quỷ kia? Cả sớm một tuần liền không có tiếng nói, tiếng cười, cảm giác lạnh lẽo như không có một ai sinh sống. Buổi tối thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc bên nhà bà đợt vang vọng lên. Nhưng rồi thời gian cũng xóa mờ đi mọi ký ức không vui. Có lẽ thời gian có thể giúp ta quên đi những thứ đau buồn, nhưng nó cũng là cứ tích tụ trong tôi nhiều nỗi sợ hãi trong cái ngõ quỷ ám này. Bố từ một người không tin ma tà, giờ đây cũng bắt đầu có một chút sợ. Trước bố thường đi làm về muộn lắm, nhưng bây giờ chỉ mau mau chóng chóng làm việc cho xong sớm, trở về trước khi trời tắt nắng. Hôm nay Trung thu, mẹ nấu cơm từ sớm cho tôi đi rước đèn. Xã tôi đến Trung thu thường nhộn nhịp rất là vui. Có tất cả chín xóm, ba làng hợp thành một xã. Mỗi sớm Trung thu sẽ chuẩn bị một cái đèn thật to trước từ đầu xã đến cuối xã. Cuối cùng là xếp hàng dài ở ủy ban để chấm điểm. 6 giờ nhà tôi đã ăn xong. Chu Kiên cũng gọi tôi ra ngoài cổng, rủ đi rước đèn. <cười> Ôi ơi, đi thôi. Tiếng Chu Kiên gọi ông ổng làm cho tôi cũng vội vàng chạy ra. Nè, con nhớ rồi đi giờ sớm nữa ngà. Ông lò lắng nhìn tôi và đưa cho tôi một cái đèn pin nhỏ xíu. Kiều tôi cắt vào tối vụng, phòng khi về trời tối không thấy đường. Tôi và chú Kiên tung tăng đi xem rước đèn và xem các sớm thi đua với nhau, đèn của ai đẹp hơn. Ngoài lễ rước đèn và thi đua, ngoài ủy ban còn có những hàng quán bán đồ ăn vặt, những gian hàng trò chơi dân gian rất vui. Hai chú cháu ham vui lắm, cứ nán lại đến khi hàng quán người ta dọn hết mới vắt nhau trở về. Vừa tới đầu ngõ Tự dưng không gian xung quanh trở nên lạnh Tối thui, vắng lặng Đâu đó còn lẫn vỡn một chút khói từ đâu bay đến Tôi và chú Kiên có chút sợ hãi rợn người Úi, tao đã bỏ mày về sớm rồi mày, mày không nghe Giọng chú có chút trúng động Cháu cũng đâu ngờ mọi người về nhanh vậy Tôi cự cãi lại với chú Nhưng trong lòng cũng đang vô cùng lo âu Từ khi chuyển về con ngõ này Tôi chưa bao giờ đi về muộn quá 7 giờ tối. Tôi cầm lấy tay chú mà nắm chặt. Mồ hôi từ tay chú ươn ướt, nhưng tôi mặc kệ. Chú nắm tay tôi đi vào bóng tối. Tiếng lá tre xào xạc, tiếng ken két của thân tre cọ vào nhau, càng làm tôi thêm phần hồi hộp. Một con vật sột ra từ trong bụi tre, làm tôi và chú hét lên sợ hãi. Nhưng hóa ra là một con chó mực. Sớm tôi làm gì của ai nuôi chó mực đâu chứ? Tôi nhớ ra Bố đưa cho tôi đèn pin nhét vào túi quần Liện trút ra Bấm lên và sôi vào nó Hai mắt của con chó sáng quắc lên Hàm răng nhe ra giữ tận Tôi kéo chú Kiên lùi lại Tôi dối vào tay chú cái đèn pin Và nhặt một viên gạch lớn ở cạnh đường Con chó bị tôi tắn cho một cái đau điến Chạy mất khúc vào trong bụi tre Chỗ mà vừa nãy nó đã chui ra Trời ơi! Trời ơi! Mày đâu phải con gái. Mày đúng là con quỷ cái mới đúng ạ. Chu Kiên cười mà chọc tôi. Hai chú cháu lúc này cũng đã bất trung. Tôi vẫn cầm chắc viên gạch trong tay. Ngoài việc sợ con chó quay lại, còn có thể thủ thân nếu như có thế lực nào đưa đến. Từ xa tôi đã thấy cây hương trong vườn đối diện với cánh cổng. Màn vải đỏ che trước lự hương vẫn bốc ra một làn khói nghi ngút. Ánh sáng đỏ từ đó phát ra, thấp thoáng mơ nhặt. Tôi nhớ lại ngày trước, hôm cả Bắc Hai nhà bà Đợt mất, một con quỷ chui ra từ đó. Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy, làm tôi cảm giác như có ai đó đang ở phía sau. Tôi quay ngoắt nhìn lại, làm Chu Kiên cũng giật mình. Giọng chú thật nhanh hỏi tôi: "Ơ, cái cái gì?" Ch "Cháu sợ sau lưng có người." Tiếng cước kêu vọng lại từ đám lục bình cao bằng đầu người phía ao bên cạnh làm chú cháu tôi lại có chút hoảng hụt. Ánh trăng hôm nay tròn vạnh nhưng mờ ảo có viền mờ xung quanh, tạo ra vùng hào quang nhiều màu sắc. Nhớ cô vật lý từng dạy hiện tượng này, gọi là trăng tảng. Trăng tảng xuất hiện trên tầng cao khí quyển có lớp mây dày, chứa nhiều nước đóng băng. Ánh sáng từ mặt trăng đi qua liền bị khúc xạ nhiều lần, bị tán sắc rõ rệt chứ không tạo thành một góc khúc xạ duy nhất. Trên thực tế Mặt trăng tự nó không phát sáng mà chỉ là bề mặt phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời xôi xuống trái đất. Ánh sáng của mặt trời là một hỗn hợp các màu sắc hòa trộn với nhau mà mắt chúng ta không thể phát hiện ra các màu sắc này. Chỉ khi ánh sáng chiếu qua một lăng kính thủy tinh hay chính là những đám mây mang hơi nước sẽ bị khúc xạ ánh sáng tạo ra một dãy màu sắc liên tục người ta gọi là quang phổ. Do các tia màu đỏ vì bể không ít nhất. Sau đó đến cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, cuối cùng là tím. Nên tạo thành những quang hào quang nhiều màu sắc mà chúng ta nhìn thấy. Ngoài ra các cụ cũng có câu trăng quần trời hạn, trăng tán trời mưa. Những hiện tượng vật lý này giúp tôi cảm thấy mọi thứ trở nên khoa học hơn và không còn đáng sợ nữa. Tôi mạnh mẽ cầm cổ tay chú Kiên, lôi đi trên con đường đất lỗ đầy mặt đường. Về tới cổng nhà, không còn một chút gì lo lắng, tôi ném cái đèn pin vào tai chúng rồi nói: "Cho chúng mượn á, mà nhớ trả nha." Nói xong tôi chạy biến ngay vào nhà, để mặt chúng trong nỗi sợ hãi và bóng đêm bao trùm. Rức con nhỏ này, lật mặt như lật trứng nhịch. Chu Kiên lão bảo, vừa vừa chạy vừa hét lớn trong bóng tối. Tôi đoán chú hét như vậy, về tới tận nhà luôn. Vì tiếng cô chú mãi không dứt, cho tới sau đó 2 phút mới dừng. Tôi biết thế vì bản thân tôi cũng từng như vậy, mỗi khi đi trời tối mà sợ. Thường khi hét lên, đầu sẽ ít nghĩ tới những thứ đáng sợ, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng thét của chính mình cho đến khi không còn cảm giác sợ nữa. Bố có chút lo lắng hỏi tôi. "Nè, sao con gì muộn gì?" "Vừa nãy bố đi tiệm đó, nhưng mà đông quá không có chen chân vô được." "Ờ dạ, ông sao đó ạ?" Con với chú Kiên cùng đi. Chú ấy bảo vệ con rồi, con lo gì nữa. Tôi không dám nói về chuyện lúc nãy, sợ sau này bố sẽ không bao giờ cho đi chơi nữa. Nên mượn cái tranh đàn ông con trai của chú Kiên mà biện bạch. Chích thật ra trong bụng tôi đang cười thầm cái sự nhút nhát thỏ đế của chúng. Ừ, tôi mau đi ngủ đi. Bố phải nhẹ tay trở lên giường. Mẹ cũng đã ngủ từ sớm. Dạo gần đây mẹ càng ngày càng mệt. Do sắp đến tháng sinh em bé rồi. Tôi vội vã cài then cửa, trở vào giường của mình, buông mạng xuống đi ngủ. Nằm không sao ngủ được vì chuyện con chó mực vừa nãy. Tôi nhớ là cả xóm của tôi không có một ai nuôi con chó đen. Cả mấy nhà gần đây cũng không có. Vậy nó từ đâu mà đến? Trằn trọc mãi, tôi cũng thiêu thiêu vào giấc ngủ từ lúc nào. Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng thét vọng ra từ phía sau nhà. Lần này nó rất gần chỗ tôi đang nằm. Chết sợ nhưng vẫn bếng tấm mạng lên, mòn men nhìn ra ngoài khe cửa sổ. Tôi giật bắn mình lên khi nhìn thấy một ánh mắt đỏ au đang nhìn lại tôi qua cái khe đó. Nghã nhào ra phía sau, tôi hét lớn. "Bố ơi, cô con. Ơ, cô cô cô chuyện gì con?" Bố chạy sang bên giường chỗ tôi nằm, lo lắng mà hỏi. "Tôi sợ hãi." Người trung lên chỉ ra phía cửa. "Ha, con con thấy có cái gì đó ở ngoài cửa sổ à?" Mẹ chạy sang giường tôi, vén tấm màn lên, ôm vào lòng mà bổ về. "Hự, hay là con nằm mơ. Bình tĩnh đi. Để bố ra ngoài xem có chuyện gì không đã." Bố bật điện sáng trưng cả nhà và cổng rồi đi ra ngoài. Tiếng chim lộn từ đâu đó vang lên. En ét, en ét. Tôi nhìn gương mặt của mẹ, cũng toát lên một sự lo lắng không yên. Tiếng đi lịch bịch của bốn đạp trên nền đất phía sau nhà, lẩn quẩn ở đó một lúc rồi tiếng ra xa hơn. Một lúc sau bố quay lại nói: "Bố vừa đạp phía sau cửa sổ của con, có cái gì đâu?" Hay là cùng lại nằm mơ mà tưởng là thật sao? Tôi nhìn bố, vẫn có chút lén lén sợ hãi. "Mẹ bảo bố về giường để mẹ nằm cạnh con cho dễ ngủ." "Tôi xin mẹ nằm phía bên nhà." cầm mẹ nằm phía ngoài cửa sổ. Đêm đó, tôi ôm chặt tay mẹ ngủ không dậy. Một thời gian sau đó, mọi thứ trở nên yên ắng, không thấy động tĩnh gì nữa. Tôi cũng ngủ ngon giấc hơn, không còn thấy những giấc mơ, những tiếng hét hay bất cứ thứ gì đáng sợ. Tôi cứ cho rằng mọi chuyện đã trôi vào quên lãng. Có lẽ những thứ tôi nghe và nhìn thấy chỉ là ảo giác tôi thì chị Hồng con gái nhà Bắc Kỷ, tức là con trai thứ hai của nhà bà Đật, giết chồng trong đêm. Có lẽ sự im ắng chỉ là chờ đợi cho một thời cơ, bùng lên dữ dội như đêm qua. Nghe nói anh này thường hay đi đêm, tòm tem với một cô gái nào đó ở làng bên cạnh khi vợ đang mang bầu. Chị Hồng đã nhiều lần đi đánh ghen nhưng không làm cho anh chữa cái tính lăng nhăng đó. Cùng lúc ấy chị lại đang mang bầu, cơ thể thay đổi tâm tính cũng thay đổi. Nên đêm qua, chị đã cầm dao chờ sẵn trên giường. Cho đến 2 giờ đêm, anh trở về nhà. Trong lúc chồng đang ngủ, chị lấy dao dưới gối đâm liên tục ba nhát vào cơ thể của anh. Trong đó có một nhát trúng tim mạch chết. Cái nhà chồng chị khi phát hiện ra, thì cơ thể của anh vẫn đang nằm trong vũng máu. Công dầu ngồi thu lu trong một góc phòng, đờ đẫn, đau khổ không nói ra được một lời. Chị lấy anh được 3 tháng nhưng đã có bầu trước đó 2 tháng. Họ yêu nhau và có thai. Anh này không muốn cưới vì anh chỉ là chơi đùa chị Hồng thôi. Nhưng có thai rồi, nên nhà bắt kỳ đến bắt đền đòi cưới. Bố mẹ anh ta là người hiểu chuyện, nên đồng ý và bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với cái thai đó. Anh ta cưới chị về, càng ghét bỏ chị hơn thường xuyên ra ngoài lăng nhăng với đủ các loại con gái. Hai vợ chồng cãi cọ nhau rất nhiều, càng về thời gian gần đây càng dày hơn và có cả sự xô xát. Nhà họ chỉ có một thằng con trai nên bật bả vô cùng. Tiếng khóc ai oán cùng những lời lẽ căm phẫn dành cho chị ấy. Bất kỳ đành đón chị về ở chung. Sau khi tiến hành điều tra và phán xét, chị Hồng Mưu sát chồng không có chủ đích lại có thai nên tâm lý bất ổn khi chồng đi ngoại tình. Chị Hồng bị xét xử 7 năm tù giam sau khi sinh con được 1 tuổi thì đi thụ án. Trong quá trình dưỡng thai và nuôi con nhỏ với chịu sự giám sát của cơ quan công an tại địa bàn nơi cư trú. Vậy là chị vừa mới đi lấy chồng được 1 tháng lại phải quay trở lại nhà trong sự đau khổ, hối hận, thương tiếc của cả gia đình. Nước mắt chị nhạt nhòa mỗi đêm chị nghĩ về bản thân mình, nghĩ về đứa con sinh ra trong tội lỗi của người mẹ. Chị Hồng nói, bản thân chị không hiểu vì sao lại hành động như vậy. Lúc đó thấy anh ta trở về, máu nóng trong người nổi lên, không kiềm chế được bản thân. Chỉ muốn đâm chết anh ta cho hả giận. Đến khi đâm chết thật rồi, chị mới ngỡ ngàng nhận ra sai lầm của bản thân thì đã quá muộn màng. Mọi người trong xã đều nói chính vị trí sinh ra trong cái ngõ quỷ, cho nên không thể đi đâu. Tôi cũng sẽ phải quay về nơi chị được sinh ra và chết ở đó. Tôi cho anh kia bị điên luận, liệu có phải như thế thật hay chăng? Bất giác tôi nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ đến bản thân, liệu trò có rơi vào hoàn cảnh giống như chị hay không? Từ khi chị về nhà sống, tôi thường xuyên sang nhà chị chơi. Vì tuổi của chị không hơn tôi bao nhiêu, 19 tuổi chị lấy chồng, bề là hơn tôi 7 tuổi. Bà đỡ cũng bảo tôi thường xuyên qua nói chuyện với chị, cho chị bớt âu sầu nghĩ ngợi khi mang thai. Thỉnh thoảng tôi lại leo lên cây vú sữa trước cửa, hái vài trái chín để dành cho mẹ và mang cho chị nè. Mẹ thì lại không muốn tôi sang đó, mẹ sợ tôi học thói hư của chị, có thai trước khi lấy chồng. Rồi cái tính nội điên giết người kia, không biết có quay lại hay không. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn trốn mẹ mà sang thăm chị. Chị Hồng khá là xinh, lúc trước trong làng cũng khá nhiều người theo đuổi. Nhưng anh chàng kia nức tiếng đào hoa phong lưu, một con nai mới lớn như chị thì làm sao thoát khỏi được tay người ta. Giờ đây chị mang bầu, nhưng nét đằm thắm trên gương mặt vẫn không tàn phai mà còn có phần quyến rũ hơn trước. Ngày mai kiểm tra vật lý, tôi vẫn còn đang thức đêm học bài. Tôi nghe tiếng mẹ trong mạng kêu lên thất thanh. "Anh ơi, em sắp chết rồi." Đức ối của mẹ bật ra, chạy tông tổng xuống gầm giường. Tôi lại cứ tưởng mẹ nằm mơ tệ dằm mà không biết. Bố vội vàng bảo tôi sang nhờ Bắc Kỷ cùng với bố đưa mẹ đi bệnh viện. Tôi chạy vụt qua khỏi nhà trong đêm. Đồng hồ lúc đó chỉ 11 giờ. "Bắc Kỷ, Bắc Kỷ ơi!" Tôi gọi vọng lớn từ ngoài cánh cổng làm bằng những thanh gỗ đã mục rữa ở phía dưới chân. Trong nhà điện đã được bật sáng lên. Bác Kỷ chạy nhanh từ trong nhà ra, hỏi tôi với giọng có chút hốt hoảng: "À, có có chuyện gì vậy con?" Nhà, "Mẹ à, mẹ con sắp sinh, bố con nhờ bác sang đưa mẹ con đi bệnh viện cùng ạ." Tôi nói gấp gáp, chữ nghĩa cứ liếu vào nhau, không biết bác Kỷ có nghe kịp hiểu hay không. Nhưng bác vội vàng đẩy cổng ra, chạy sang nhà tôi. Tôi l lẽo đẻo chạy theo bác ở phía sau. Nhưng thay vì vào việc là đi về nhà, tôi thấy chị Hồng đang đứng như trời trồng ngoài cây hương trong vườn nhà tôi. Ánh mắt chị sắc lẹm nhìn tôi, làm tôi vô cùng sợ hãi. À, chị, "Chị Hồng ơi, chị làm gì ngoài đó vậy? Mẹ em sắp sinh rồi." Tôi cố nỗ cho chị biết chuyện mẹ tôi sắp sinh để lay động tâm trí của chị. Nhưng rồi chị nhếch mép cười một cách đáng sợ tay đặt lên trên cái bụng lùm lùm đã được 6 tháng kia. Rồi tiếng gầm vị phía tôi. Tôi càng sợ hơn, lùi lại vào phía trong cánh cổng và lao thẳng vào nhà. À, "Bác Kỳ ơi, chiếc hồng ngoài cổng đang bị làm sao á?" Dường như trong lúc vội vã, mọi người không quan tâm đến tôi nói gì. Bố sách làn quần áo trẻ em mà mẹ đã chuẩn bị sẵn từ 1 tháng trước khi sinh. Mẹ bệnh vào bố ra xe chỗ bác Kỳ đang chờ sẵn ở ngoài sân. Cả ba lên xe. Ông cần quên dặn tôi. Nè, ở trong nhà, cái cửa ra ngoài nghe con. Tôi đứng bên hiên nhà, nhìn ra ngoài cổng, ngó theo chiếc xe chở mẹ đi sinh em bé. Ngoài đó không thấy bóng dáng chị Hồng đâu nữa. Tôi vội vàng tra cổng, kéo cánh cửa đóng lại. Vừa lấy dây xích quấn được một vòng thì tay tôi bị một bàn tay lạnh ngắt giữ lại. Không ai khác chính là chị Hồng. Vẫn là nụ cười nửa miệng kia. Những mép miệng của chị lại nhỏ ra một thứ nước nhầy nhụi, giống như nước dãi. Tôi hét lên, chụp tay lại chạy bộ trong nhà. Vào đến bên trong, tôi liền kéo chốt cửa chặt lại. Nhưng tiếng chị hồng lại vang lên từ cái cửa sổ phía giường của tôi. "Muội ơi, mở cửa cho chị." Một âm thanh trầm trễ, trầm khàn vang lên sau cánh cửa. Tôi hoảng hồn co trứng vào một góc. Đây người ngoài cửa sổ kia không thể nhìn thấy. Mắt tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Một hồi lâu không thấy gì thì lại nghe tiếng đập liên hồi vào cửa sổ. Song rồi tiếp tục rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Một mình trong đêm vắng, sợ hãi đến tột cùng của một đứa con gái 12 tuổi như tôi. Tôi làm sao có thể chịu đựng được? Phía ngoài kia đang là thứ gì? Là chị họ đang điên cuồng về tâm lý hay là một thứ gì đó khác? khi mà tôi đã nhìn thấy ở cây hương trước cái đêm mà người con cả của con trai thứ ba bà Đợt chết đi. Tôi lại ước là mình cứ mãi mãi ở bên nhà ngoại, bị bắt nạt, bị bố đánh còn hơn là đến cái xóm đáng sợ này để hàng đêm sống trong sự sợ hãi và lo âu. Chí kịp suy nghĩ đến đó thôi thì ngoài cổng vọng vào tiếng của bà Đợt. "Mùi, Mùi à, ra mở cổng cho bà." Tôi rung lên bần bật, cái nghĩ tới bà đợt sẽ giống chị Hồng ngoài kia. Đang chờ đợi tôi ra để giết hoặc là khoét mắt tôi, giống như những vụ án chết người trong sổ. Tiếng bà đợt vẫn vọng ra từ cổng, lần này to và dãnh dạc hơn trước. Tôi hé mắt nhìn ra ngoài cửa, nhưng không thấy ai. Cửa mở chốt, tò đầu ra ngoài, cũng không thấy bóng dáng người nào cả. Cho ngoài hiên, bật đèn cổng lên kế mắt nhìn ra ngoài đó. Bây giờ thì đúng là bà đợt đang đứng nhìn vào trông. Một tay chấp vào hông như thường ngày, một tay cầm một thanh gỗ ở cổng. Tôi rụt rè ngó hẳn đầu ra, cho mày hỏi. À, "Bà ơi, có có chuyện gì không ạ?" "Bố mày bảo bà sang trong nhà cho mày đỡ sợ chứ sao nữa. Mở cửa cho bà đi con." Giọng bà lúc này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi chạy ra mở cổng trò nhìn ngó xung quanh. Cái cầy hương cũng không thấy bóng dáng chị Hồng đâu nữa. "Nhìn cái gì? Vào nhà đi." Bà kéo tôi vào và cài lại cổng cho tôi. Hai bà cháu vào nhà, đóng chốt cửa lại mới có chút yên tâm hơn. Tôi rót cho bà ly nước trà, rồi mới hỏi: "Hả, bữa nãy bà công Tất chị Hồng ngoài ngõ sao?" "Đâu đang ngủ ở nhà, chứ ra ngõ làm gì giờ này?" Kiểu nói của bà Đợt lúc nào cũng vậy, có một chút khó chịu và bất cần với người đối diện. Ai không quen sẽ không nói chuyện được với bà dăm ba câu là bỏ về ngay. Tôi bỗng dấy lên một sự nghi ngờ, nhìn bà chăm chú. "Mà bố cháu và bác kỹ đưa mẹ cháu đi bệnh viện thì sao bỏ bà trong nhà cho cháu lúc nào ạ?" Tôi lùi dần ra phía cửa. Ánh mắt của bà Đợt đang dõi theo tôi. Tôi không rời mắt khỏi bà. Vì sự nghi ngờ của tôi là đúng đắn. Thì lúc trước bố mày dặn bà, từ khi mẹ mày chưa đẻ. Bữa nãy nghe mày gọi bắt kỹ sang á là tao cũng thái độ sang đây luôn đó. Bà nói nhưng vẫn chau mày nhìn tôi. Tôi nhanh tay mở chút cửa, chạy nhanh ra khỏi nhà, rồi hét lớn. Vừa chạy được một đoạn ra đến cổng xóm thì ba phải một người. Có tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi kêu lên "Uya". Chẳng lẽ bà ta lại có thể hiện hình nhanh như vậy trước mặt của tôi hay sao?" Liếc ánh mắt sợ hãi nhìn lên người trước mặt, thì hóa ra là bà ngoại. À, à, sao, "Sao ngoại lại ở đây ạ?" "Thì mẹ mày đẻ, tao không lên đây thì còn ai lên nữa." Bà ngoại mắng yêu tôi. Nhưng tôi lại nghĩ, sao bà ngoại biết mẹ tôi mới sinh? Bố vự đưa mẹ đi được một lúc cơ mà. Dạo này chắc cũng vừa đến viện thôi." Tôi lùi lại mấy bước, nghi ngờ hỏi. À, "Sao? Bà biết mẹ cháu xin mà lên vậy?" "Chào bố nhà mày. Bố mày đến viện ạ, thì gọi điện về cho bà chứ sao?" "Đúng là cái kiểu mắng của bà với tôi, chứ không ai khác được." Tôi kéo tay bà nhanh chóng trở về, để xem bà đợt còn ở nhà của tôi hay không. Chưa kịp về tới nơi, và đợt đã đứng dựa cổng nhìn ra. Ánh mắt vẫn kiểu câu có như bữa nãy. Tôi núp phía sau ngoại, ngó nhìn bà ta. Bà ấy lúc này mới nở một nụ cười nhìn ngoại và tôi. <cười> bà ngoại con muội tới đó hả? Con bé này nó sợ quá nghĩ lung tung. Nó tưởng tụi là ma quỷ hay sao đó mà chạy ra như người mất hồn vậy. Tôi bây giờ mới hoàn hồn, không còn sợ hãi nữa ánh trăng khuất lần lượt soi vào ba chúng tôi cùng đi vào trong nhà. Cả buổi tối thức kinh sợ hãi. Ngoài bảo tôi đi ngủ trước, để ngoài và bà đợt nói chuyện một chút rồi sẽ ngủ sau. Vừa nằm vào giường Nhìn thấy hai bà ngồi đó Tôi có chút yên tâm Bà nhắm mắt ngủ đi Giấc ngủ đến rất nhanh Chỉ còn văng vẳng tiếng của bà đợt Đang nói về chuyện của chị Hồng Tiếng xích xoa thương chị của bà ngoại tôi Rồi tôi không còn biết gì nữa Mùi ơi Dậy đi học đi con Tiếng ngoại kẻ gọi bên tay Tôi liền tỉnh giấc Còn đang ủi ủi vì cơn buồn ngủ Vì mệt thì một mùi thơm của tô mì bà nấu ăn sáng, thơm nứt mũi Khiến cho cơ thể của tôi tỉnh táo lại ngay Chạy ra bạn thì nhìn thấy một tô mì gạo nhiều màu sắc Với cà chua màu đỏ, màu xanh của hành hoa, màu nâu của thịt Tôi liền cầm đũa lên định ăn thì ngoại đập luôn vào tay tôi Nè, đi vệ sinh cá nhân xong rồi hãy ăn chứ Cái lự mắt của ngoại là tôi biết không thể làm bừa Liền lửng thửng bước về phía nhà vệ sinh. Loáng một cái chưa đầy 5 phút, tôi đã chạy vào nhà. Ngoại lắc đầu vì cái tính ẩu đoạn của tôi. Ôi, con gái mà cứ như con trai vậy. Phải rèn vúa cho nhẹ nhàng hơn, không sau này lấy chồng khổ đó con. Nghe ngoại nói nhiều như vậy, từ cái hồi vẫn ở nhà ngoại, nên tôi nghe quen rồi. Nhìn cái má nhẵn tính, hồng hào của ngoại, tôi nghĩ chắc nhiều các ông mất vợ giờ này vẫn còn đang theo đuổi đó chứ. Chỉ tiếc là tráng vào cổ của bà hơi nhăn, nếu không thì chẳng khác một người phụ nữ ngoài ba mươi. Tôi vừa ăn, vừa ngẩn đầu lên hỏi bà. Bà ơi, quý trước cho nghe nói ông Phụng ở xóm dưới, lên hỏi cưới bà phải không? Bà trầm giọng mắng tôi. Điền thiền, ai nói với mày vậy? <cười> thì cho nghe là ông bố mẹ nói chuyện. Á. Bà cóc vào tráng tôi một cái, Ô mẹ mày á, toàn nghe người ta đồn linh tinh. Bà già rồi, có ma nó muốn lấy được. Ừm, thật ra cũng có khá nhiều ma xung quanh nhà ngoại á, muốn lắm á. Tôi liếc ngoại một cái, trời ôm tô mì ngửa về phía sau, tránh cái góc trán tiếp theo của ngoại. Nhưng đúng là 2 năm gần đây, ngoại già đi trông thấy, nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng, những vết đồi mồi mọc lên hai bên má làm ngoại không còn được như lúc trước. Nhưng hình như ngoại không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ cố gắng làm lụng nuôi cậu khôn lớn thành người. Tôi nhiều khi nghĩ cũng thương ngoại lắm, vì ngoại đã hy sinh tuổi trẻ cho con cháu bao nhiêu năm qua. Ăn xong, tôi vước bát vào cái chậu ở giếng cạnh sân, chạy biến đi học. Không hiểu sao, chỉ khi đến trường, tôi mới có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc nhất. Tất cả mọi sự sợ hãi, suy nghĩ về gia đình đều tan biến đi nhường lại cho tuổi học trò vô tư hồn nhiên và những trò tinh quái của chúng tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vừa đi học về tới cổng, tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc lanh lảnh truyền ra. Tôi biết mẹ và em đã về. Chạy như bay vào nhà nhìn xem mặt em như thế nào. Không ngờ mẹ sinh ra một con bé giống hệt tôi lúc nhỏ. Nghe mẹ nói vậy, và nhìn nó với bức hình mẹ chụp tôi lúc 1 tuổi, không khác một chút nào. Tôi mỉm cười, sợ mó vào mặt, vào tai chân nó một cách thích thú. Mẹ đập ghẻ vào tai tôi. Rửa đi rửa tai đi, trời hẻ chơi với em. Nghỉ cả buổi ở trường á, bẩn thiểu mà mò mẫm em vậy. Nghe mẹ mắng tôi mới nhớ ra, hồi sáng cô gọi lên bảng chữa bài toán khó, làm tôi cầm phấn viết gần hết một cái bảng, tay cũng lem lúc quá. Tôi chạy ảo ra giếng, kéo một gáo nước lên, trời thục tai luôn vào đó để rửa. Mấy bà mẹ trong nhà không nhìn thấy chứ không sợ mắng tôi bị cái bẩn. Cái gião nước đó kéo từ giếng lên, dùng để làm nước ăn, rửa rau, vo gạo, giặt quần áo. Không được tự tay trực tiếp vào đó. Nhưng nhiều khi vội vàng, tôi còn chẳng thèm quan tâm tới lời mẹ dặn. Đôi khi tôi chỉ ước nhà mình có cái vòi nước được vặn ra từ bể nước trên mái nhà như nhà của ông Dần Thịt Lận một cái vòi hoa sen để tắm nóng lạnh cho mùa đông, không phải pha với nước ấm vẫu thao. Nhưng điều ước, mãi chỉ là điều ước mà thôi. Tôi xin mẹ được bế em trong tay, để được yêu chiều ân nận nó. Mẹ bắt tôi ngồi khoanh tròn trong giường, đặt em vào lòng tôi, một tay để dưới cổ em, một tay vòng lên người của em. Tôi nhìn nó bé xíu, đang nhắm nghiền mắt lặng im mà ngủ. Tôi nhớ đến lũ chó con của nhà ngoại Lúc mới sinh nó cũng nhắm mắt 7 ngày, sau đó mới mở mắt ra mà nhìn được. Mẹ ơi, em có giống lũ chó con nhà ngoại á. Mẹ để em trong một cái bọc. Xong các bọc trai mới chui ra phải không? Bởi Với... vì em mấy ngày thì mở mắt á. Có giống chó nhà bà ngoại, 7 ngày sau mới mở mắt không? Tôi nói xong, cả nhà cười òa lên, làm tôi ngượng chín cả mặt đi. <cười> Mẹ sinh em ra đáng như vậy rồi. Không có cái bọc nào hết. Em xinh trà đã mở mắt và khóc luôn rồi. Bây giờ em đang ngủ. Lát nữa em tỉnh dậy á sẽ mở mắt ra chơi với con. Tôi cười lên vui sướng, tháo bao tay của em, nhìn những ngón tay bé xíu xiu đáng yêu biết là bao nhiêu. Tôi chỉ mong em nhanh cao lớn để chạy nhảy vui chơi cùng tôi. Ông bà nội hôm nay cũng lên đây để ăn mừng mẹ tôi mẹ tròn con vuông. Bữa trưa Ngoài và bà nội làm một bữa cơm vô cùng thịnh soạn. Các bác, cô chú, cậu, các anh em của tôi đều đến chợ kính nhà. Lâu lắm rồi nhà tôi mới lại được đông vui như vậy. Tôi nô đùa vui chơi cùng các anh chị em đằng nội, quên bẵng cả con em gái nhỏ đang nằm bên trong nhà. Thật ra mọi người cứ thi nhau ẵm bế nó, không cho tôi động vào. Công nhận là nhìn nó đáng yêu vô cùng. Da trắng, mắt đen lấy miệng chúm chím co cụm xinh xắn đáng yêu. Buổi tối thì chỉ còn lại nhà tôi. Ngoại và nội thay phiên nhau chăm mẹ vào ban ngày. Còn buổi tối, bố với tôi phải tự túc trực những lúc mẹ cần. Ban ngày con bé rất ngoan, chơi đùa vui vẻ cùng cả nhà. Nhưng không hiểu sao buổi tối lại khóc trộm khóc trả không dứt. Mọi người nói rằng con bé khóc giả đè, có thể một tuần, một tháng, hoặc có thể 3 tháng mới hết. Mỗi kỳ khóc cả thân con bé đỏ ửng lên. Sau khi khóc xong thì toàn thân lại tái nhợt. Cũng có một số người nói trong nhà có những thứ không sạch sẽ, chỉ có trẻ nhỏ như vậy mới phát hiện ra. Tôi càng cảm thấy sợ sệt khi nhớ đến cái lần có quỷ ở phía sau nhà. Tôi nghe các bà mách là lấy một cành dâu ta, gọt vỏ rồi dắt vào cửa sổ ở dưới chiếu sẽ đỡ đi. Đây là cách trừ tà dân gian mà các cụ thường truyện tai nhau. Chiều đó, tôi hì hụi vốc cành dâu cắt ở sau nhà để an toàn. Tôi vốc hai cành buộc ở cửa sổ của mẹ, ba cành để lần lượt với chiếc. Tại mỗi lần nhìn bố mẹ phờ phạc mỗi đêm chăm em, tôi thường vô cùng. Tôi bắt đầu thấy ghét em vì những đêm nó khóc trộm không ai dỗ được. Tôi còn chẳng thèm động vào nó nữa. Mặc dù con bé nhìn tôi, lúc nào mắt cũng hấp hối long lanh, mời gọi tôi biết. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, tôi chờ đợi thành quả của buổi tối hôm nay. Vừa ăn cơm xong, tôi hí hửng đi rửa bát, chỗ học bài. Thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ em và mẹ chờ đợi. Vì thông thường nó sẽ khóc từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Hôm nay con bé vừa tròn 1 tháng. Mẹ cắt một nhúm tóc, bảo cắt như vậy cho em được mát mẻ. Mẹ còn dặn tôi phất nhúng tóc nó xuống cái ao để đậu em sạch sẽ, không bị cứt trâu. Tôi đứng ở góc ao chỗ gần ngay cửa nhà ông Thập, vì chỗ đó có một cây nhãn rất to, quanh năm mát mẻ. Tôi không hiểu sao mà nàng rất hồi hộp chờ đợi. 12 giờ trôi qua, cả nhà im ắng ngủ say, con bé cũng không quấy khóc. Chẳng lẽ các bà mách đúng hay sao? Và nếu như vậy, Thì thật là trong nhà tôi có cái gì không sạch sẽ à? Hay hết một tháng thì con bé hết khóc dạ đề. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu tôi không có đáp án. Chỉ có tiếng cuốc gọi anh khảng giọng từ sau nhà vọng lại. Tiếng ộp ộp gọi mưa của những con ếch trong khu vườn rậm rạp. Tiếng những con lợn kêu lên ên é, chợ khai đao của ông dựng mỗi buổi sáng sớm để kịp giờ mang ra chợ bán. Tôi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng vẫn nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua cửa sổ rồi biến mất đi. Sáng tỉnh dậy, tôi thấy cả nhà vui vẻ vì em tôi không còn quấy khóc đêm. Bố mẹ tôi không cau cảnh khó chịu như mọi ngày. Công bé qua một đêm dài ngủ được thì buổi sáng mở mắt ra nhìn khắp nơi rất là đáng yêu. Ngoại lên từ sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Vừa nhìn thấy ngoại, tôi đã hò hở chạy nhanh xuống bếp kể cho ngoại nghe chuyện em tôi hôm qua không quấy khóc. Ngoại cười cốc tráng tôi, kêu con gái phải nhẹ nhàng, đừng có chạy hình hụt như con trai. Tôi thì thầm to nhỏ với ngoại. Nhưng mà ngoại ơi, hôm qua còn nghe bà đẩu á, với mấy bà nói chuyện là trẻ con quấy khóc đêm á, là trong nhà của ma á. Phải vốt cạnh dâu ta, buộc ngán ở cửa á, rồi đặt dưới chiếu nữa, xe xô đuổi ta ma, bé sẽ không khóc á ngoại nhìn tôi nói: Tại liên thiên cái gì đó? Chẳng phải em con đem Hoa công khóc đó thôi. Giọng tôi lúc này nhỏ hơn nữa, chỉ đủ cho ngoại nghe thấy. Nhưng mà sự thật là chị qua con vót năm cành dâu, buộc hai cành ở song cửa sổ, ba cành đặt dưới chiếu của mẹ và em á. Ngoại nghe được chuyện này, nghĩ ngợi một lúc và trán nhăn lại. Chắc ngoại đang rất lo lắng. Tôi không dám nói gì thêm, chỉ chờ ngoại nói điều gì đó làm cho tôi yên tâm hơn. Tôi sợ thì cũng sợ, tôi cũng sợ đó là sự thật rằng trong nhà tôi có ma. Ngoại kêu tôi ăn sáng rồi đi học, mọi chuyện để cho ngoại lo. Không ngờ sau khi tôi đi học, ngoại kể chuyện này cho mẹ tôi. Mẹ và ngoại tìm thấy đúng năm cây rêu dầu tôi đã đặt ở dưới chiếu và buộc ngoài cửa sổ. Cả hai mới đem chuyện này nói với bố. Bố lúc đầu còn không tin. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, bây giờ cũng đã bán tính bán nghi. Bố đồng ý cho ngoại với mẹ mời thầy về trừ tà để gia đình được bình yên. Bố nói: "Ôi, thôi thì cô Thở của Tin, cô Kim cô lật." Vậy là tối hôm đó, một ông thầy mặc quần áo kiểu thầy pháp ngày xưa, áo dài thun thình, đội chiếc mũ có hai cái dây dài phía sau. Thầy vừa bước vào sớm thì đã trùng mình đi thêm vài bước qua cổng thì thầy ngồi bật xuống luôn. Thầy kêu bố tôi khiêng thầy ra ngoài. Ông ta bảo sớm nội nghiệp quá nặng, ông ta không thể nào vào được bên trong. Bảo bố tôi nên mời một thầy khác cao tay hơn. Trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, thầy nói như thế, làm ai cũng xì xào bàn tán. Còn người trong sớm thì lạnh tóc gái lên. Trước khi thầy đi, còn chỉ vào ông dần mà nói: Anh mà không bỏ cái nghề viết mổ đó Thì sau này sẽ bị nghiệp quật đó Ông dần nghe thấy thế liền sợ hãi Đi vào đóng cổng lại Cả gia đình ông đang sinh sống bằng cái nghề viết mổ Nói bỏ làm sao bỏ được Mà bỏ thì ăn bằng gì Khi đã có cuộc sống quá sung sướng từ trước tới nay rồi Ngày nào cũng như ngày nào 30 như mùng 1 Cả nhà ông dần dậy từ 3 giờ sáng Để chọc tiếc lợn Tiếng lệnh kêu khi bị chọc tiết thì không ai có thể tưởng tượng được nó có thể thảm thương đến như thế nào. Sau đó lại dội nước sôi vào người nó, cạo lông, mổ bụng phanh thây. Tôi đã từng một lần, bị tò mò mà sáng sớm rủ chú Kiên đi xem. Con lợn sau khi chết, mắt nó vẫn mở ra nhìn chúng tôi một cách thê lương đau buồn. Ông sẽ chặt cái đầu và cút đuôi của nó để cho một chỗ. Tiếp đó là chặt bốn cái đùi róc xương, sống lưng, chỉ còn lại thịt thôi. Những tảng thịt lớn lúc này được cắt ra thành những miếng nhỏ, lòng mề, tim, gan, phèo, phổi được bà ngân vợ ông dần làm sạch sẽ, đưa lên xe máy có một cái kệ sắt lớn chở ra chợ bán. Toàn bộ cái sân bê tông lớn trước cửa nhà của ông lúc đó lền láng máu. Có những chỗ nó đông lại, phải lấy chổi rể chi vài lần thì mới bong ra. Tất cả máu me phân lợn, những thứ bẩn nhất được ông giận và bà ngân vội hết xuống cái ao trước cửa. Về sau tôi mới biết tại sao những cây lục bình cạnh vườn nhà tôi, phía cây hương đó lại cao quá đầu người. Ở xóm tôi ai cũng nuôi lợn, nhưng không ai dám bén mảng tới mấy cây lục bình đó. Vì cảm giác trợn trợn khi mang nó về nhà. Cái ao đó lúc nào cũng đục ngầu, đen ngòm, phát ra cái mùi thum thũ chắc là đám lục bình đó ăn được máu tươi của lợn nên mới cao và xanh um như vậy. Các ao bên cạnh, lục bình cây bế tẹo nở đầy hoa tím, nhưng tuyệt nhiên lục bình ở đây chưa bao giờ nở hoa. Nó chỉ một những cái lá xanh um vươn cao lên, làm cả cái ao nước phía trước cửa lúc nào cũng mát mẻ, chứ không muốn nói là lạnh lẽo, không một chút hơi người. Nhà ông dặn lúc nào cũng có mùi lợn, rồi nhặng bù đầy xung quanh. Đồ ăn nhà ông để bên ngoài chỉ một lúc là đen ngòm, toàn rùi đậu bồ. Tôi cũng nghe người ta nói, những nơi có giết mổ động vật thường thu hút ma đối quanh quẩn đến đó, chậu chợt để kiếm đồ rơi vãi ra. Nếu không chăm cho bọn nó cẩn thận, nó sẽ quấy phá gia chủ. Ông dặn mới có hơn 50, nhưng nghe ông nói chuyện với bố là gần đây ông hay ốm đau, thường xuyên phải đi bệnh viện, chữa mãi cũng không khỏi. Liệu có giống ông thầy pháp nói là ông chết sớm vì giết mẫu hay không? Ông giận rất sợ hãi, ông cũng là một người mê tín, nên hậu hết việc giết mẫu là ông làm, không bao giờ để vợ con động vào. Ông cũng cho con đi học hành để thoát khỏi cái nghiệp của ông. Nhưng không hiểu sao, hai thằng con trai đều là đồ bỏ. Một thằng học hết lớp 9 thì bị nghiện hút, thằng thứ hai cũng hết lớp 9 thì nghỉ, bây giờ suốt ngày đi đánh bại bạc hàng đêm. Bao nhiêu tiền làm ra đều bị hai thằng con phá sạch. Nhiều khi ông nghĩ chán lẽ nghiệp quật là có thật sao. Bố tôi cũng chỉ biết động viên ông, cho ông vơi bớt đi nỗi buồn của bản thân và bề con cái. Đêm nay, ánh trăng lử lim chênh chếch trên mái nhà. Cả xóm lạnh lẽo chìm vào im lặng, không một tiếng nói cười. Chỉ có nhà tôi Tiếng bị bồ của bé bông vừa tròn được 1 tuổi Thời gian thấm thoát và trôi đi nhanh thật Bây giờ tôi cũng đã lên tới lớp 7 Chỉ mới hơn 1 năm về đây Mà tôi đã cao võng lên bằng mẹ Trở thành thiếu nữ rồi Mọi chuyện trong xóm cũng dần lắng xuống Không còn có chuyện người chết nữa Nhưng mẹ vẫn không yên tâm Nên nhờ người đi hỏi hộ thầy Pháp giỏi về trừ tạ Vì đã ba thầy đến rồi lại đi ngay Không dám bước chân vào xóm nhà tôi Bữa nay bọn lớp tôi rủ Trưởng Ủy ban xã chơi. Tôi rủ chú Kiên mà chú không chịu. Phải nịnh gãy lưỡi mới đi. Em bóng mềm nheo, lon ton đòi chạy theo tôi đi chơi, nhưng tôi không cho. Vừa ra khỏi cổng, nó đã khóc trống lên như bị ai đánh. Tôi biết tính nó hay ăn vạ, nên mặc kệ nó mà chạy thoát đi chơi. Tôi và chú Kiên ra tới ủy ban thì vẫn chưa thấy một ai. Tại bố mẹ kêu đi sớm về sớm. Bọn lớp tôi thượng ăn cơm xong lúc 7 giờ, gọi rồi chờ chờ nhau ra đến nơi, cũng phải 7 giờ rưỡi. Bọn nó hứa với tôi là chơi xong sẽ dẫn tôi về tới tận cổng, thì tôi với chú Kim mới dám đi. Đúng như tôi dự đoán, bọn nó 7 giờ rưỡi mới ra. Các bọn chơi trốn tìm. Sau khi ngoảnh tù tỵ thì tôi thua, nên phải úp mặt vào tường đếm đến 20 rồi đi tìm để bọn nó trúng. Quỹ ban buổi tối ít bóng điện, Đứng ở bức tường chỗ tôi bây giờ, ánh điện hơi tối không chiếu tới. Nhưng cả bọn chơi hơn 20 người, nên tôi không thấy sợ gì. Tôi bắt đầu đếm lên từng tiếng. 10, 11, 12, 13. Vừa đếm dở đến đó, tôi cảm giác lạnh sau gáy. Chắc Hoàng thứ sáu nói cho tôi biết, đằng sau có người. Tôi ngừng đếm quay ngoắt lại phía sau nhưng không thấy bóng dáng của ai. Tôi thầm nghĩ, chắc có cơn gió vừa thổi ngang qua, hoặc là tôi suy nghĩ linh tinh. Tôi lại úp mặt vào tượng mà đếm tiếp. 14, 15, ha. Một bàn tay lạnh ngắt đang sờ bộ cổ tôi. Tôi biết chắc lần này là thật. Tôi né sang một bên để tránh cánh tay đó rồi quay ngoắt lại và không ai khác. Chính là một con mắt đỏ thẫm chui ra từ cái lừ hương kia đang đứng ngay sát sạt với tôi. Tôi hét toáng lên một tiếng rồi ngất lịm đi không biết gì. Cho đến khi tỉnh dậy, thấy xung quanh tối om, không nhìn thấy ngay cả chính bàn tay của mình. Tôi sợ hãi cái nghĩ mình đã chết và đang ở dưới địa ngục. Một chút ánh sáng le lói đang đi tới gần phía tôi. Nhưng càng đến gần, tôi càng sợ hãi. Cái không phải người nhà mà chỉ là một đốm lửa đang di chuyển. Đó liệu có phải là ma trời mà các cụ hay kể hay không? Cả cơ thể mồ hôi lạnh toát, lùi lại phía sau. Nhưng chạm ngay vào bức tường, tôi sờ soạn thì thấy một thứ gì đó mềm mềm ngay bên cạnh. Rụt tay lại, nhìn sang. Dù có chút ánh sáng lẻ loi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy Đó là một hình người. Cả cơ thể hắn ta thâm tối, một mùi thối rữa của thịt để lâu ngày cứ bốc lên nồng nặc. Tôi lại hét toáng lên, lao như điên về phía lối diện. May mắn tôi đã thoát ra khỏi căn phòng, ra tới bên ngoài. Ánh trăng lờ mờ dẫn lối cho tôi. Nhìn lại phía sau, đó là tấm chăn màu đỏ đã ố màu vì thời gian. Thấy nó giống hệt cái rèm đỏ ở cây hương. Tôi sợ hãi đi nhanh hơn. Hai bên là những lùm cây um tùm, giữa có một lối đi vô cùng nhỏ. Men theo lối đó, tôi đến rìa của cái ao. Đây đúng là cái ao cạnh nhà tôi, bên phải của cây hương. Bám vào đám cây để tránh rơi xuống nước. Được một đoạn thì phía trước là một cái lỗ lớn. Tôi ngó đầu ra phía trước để xem. Thì thấy khu vườn nhà tôi, trước mặt là cây hương đây mà. Có một vài tiếng gọi vọng đến. "Ôi à, công đáng đâu?" "Mối ơi, bạn đang đâu rồi?" Chợt nhiều người đang gọi tôi ở đằng trước, đang định bước ra thì một cánh tay lạnh ngắt kéo lấy chân tôi từ phía sau. Quá sợ hãi, tôi cố gắng đạp mạnh nhưng không sao thoát được. Tôi bị lôi tuột lại phía sau. Đang trong cơn tuyệt vọng thì một bàn tay lại kéo ngược trở lại. Khu mặt của hắn xương xẩu đến đáng sợ, lại còn mất đi một con mắt. Cố bám vào tường rào giữ lấy cơ thể lại. Thì bất chợt lại có một bàn tay mạnh mẽ hơn, nhưng cũng lạnh ngắt như nước đá, bám vào tai tôi. Màng sườn bị đám bụi rậm đâm vào, vô cùng đau đớn. Tôi cố hét lên thật lớn để những người bên ngoài kia có thể nghe thấy mà đến cứu tôi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của bản thân trong không gian vắng lặng và thui. Cả cơ thể không còn một chút sức lực Bị cánh tay khi lôi được ra ngoài Kéo lê trên nền đất Ngay cái nơi luống khoai um âm tầm cạnh cây hương Tôi cố nhướng đôi mắt lên xem người đã kéo tôi ra Thì chỉ thấy bóng lưng của hắn ta cao to Đen xì một mạo Chỉ lộ ra cánh tay Đang cầm lấy cổ tay tôi Trắng một cách nhợt nhạt Lần sau đừng đi điểm Vì sinh vào ngày âm tháng âm Nên rất dễ thu hút ma quỷ Giọng nói cũng lạnh lùng, không một chút cảm tình nào. Hắn bước tới ở giữa bường rau lang. Người tôi rơi phịch xuống đất như một tấm thịt. Rồi hắn bước thêm hai bước thì đã biến mất đi. Nhìn thấy bố đang đứng gần đó, Bội Vàng uớc ớc cội bố đến cúi. May mắn là bây giờ bố đã nhìn thấy, chạy ra ôm lấy tôi, đưa trở vô nhà. Tất cả mọi người đang đi tiệm tôi cũng rào rào chạy theo. Cả đám bạn vừa nãy chơi cùng cũng ở đây. Mẹ thì lấy khăn ấm lau mặt, lau tai cho tôi. Tiếng mọi người xung quanh xì xào bàn tán, tiếng cút kêu sau nhà, tiếng cây tre vẫn xào xạc đung đưa trong gió. Ánh trăng vẫn chân chất chiếu vào cửa sổ. Tất cả tạo ra một bản hòa âm của sự sống, làm tôi bớt đi sự sợ hãi, dần dần tiếp đi vào giấc ngủ. Trời vừa hửng sáng, mặt trời rọi qua cửa phòng mắt làm cho tôi tỉnh ngủ. Lấy tay che đi ánh nắng đang làm mắt tôi nhíu lại vì chưa thích ứng được sau một giấc ngủ dài. Ngồi dậy, vươn vai, nhưng phần bụng lại thấy có chút đau. Tôi cứ nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Kéo áo lên, một vài vết bầm tím tròn tròn ở eo. Lật tìm khắp các nơi khác trên cơ thể thì phần tay phải, chân phải cũng có vết đỏ quấn quanh. Tôi bất giác rùng mình, khi nghĩ đến chuyện đêm qua, tất cả đều là thật. Bố từ ngoài cửa bước vào. Cái cửa không hiểu ai mắc, mà mấy hôm trước bố xây cao lên thành một cái bậu gần với đầu gối của tôi, lắp thêm một cái màn bằng tre. Mỗi lần tôi đi ra đi vào thì phải vén rèm lên. Như mẹ nói, từ ma quỷ chi nhĩ, không thể bước cao. Sai bầu cửa như vậy tránh ma quỷ vào nhà. Còn cái rèm nhà tôi hướng chính tây, cần phải che lại theo phong thủy. Nhà vừa đỡ nóng, lại che chắn chứng khí tràn vào bên trong nhà vào buổi tối. Cửa nhà hơi thấp, nên với dáng người cao lớn của bố, phải cúi xuống đi vào để không bị đụng đầu. Bước gần chỗ tôi, bố ngồi xuống bên cạnh trầm tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhìn tôi hỏi: "Hôm qua có chuyện gì xảy ra? Kể cho bố nghe xem." Con không hiểu tại sao. Lúc con chơi trốn tìm với các bạn ở khu ban á thì có một bàn tay lạnh ngắt sờ vô cổ. Rồi con ngất liệm đi ha. Tôi thuật lại một chuyện đêm hôm qua cho bố nghe. Tôi còn nói, sáng ngủ dậy tưởng mình nằm mơ. Nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ người, thấy trọ các vết thương để lại. Từ bến áo cho bụng cho bố xem. Cả vết quần đỏ ở cổ tay và cổ chân nữa người nhìn qua, ánh mắt bố có chút kiếp đạm sợ hãi. Nếu toàn bộ chuyện đó là sự thật, thì trong ngõ nhà tôi có quỷ thật sự. Đằng sau cái lự hương kia, lúc trước bố không hề để ý. Không lẽ ở đó có nhiều điều bí ẩn mà chưa ai khám phá ra. Tôi thấy bố có vẻ tình, nên kể luôn câu chuyện gặp quỷ tối hôm trước khi gia đình bắt bệnh mất. Bố nghe xong thì càng tức kinh hoảng loạn hơn, nhưng rồi trầm tĩnh lại mồ hôi trên trán rịn ra. Tôi biết bố đang cố kìm lại sự sợ hãi để trấn an tôi. Bố không nói gì thêm, đi về phía mẹ. Bố nhìn mẹ, buốt má em bóng đàng tí. Ừm, em cho con về bên nhà ngoại ở tạm một thời gian đi. Ừm, anh có nhớ cả nhà bác Bình. Chỉ vì muốn trốn khỏi cái xóm này mà chết hết hay sao? Liệu mình có bị như vậy hay không? Mẹ đã nghe toàn bộ câu chuyện của tôi Nên nhớ lại cái chuyện năm ngoái mà rùng mình Bố phân vân không biết nên đi hay ở Bẹ ngồi phịch xuống ghế Nhìn đâm đâm vào một điểm Thôi cứ tạm thời như cũ đi Để em đi tìm một ông thầy cao tay về Chờ ta tự xem Bố nói mấy hôm trước bố nghe người ta nói Có một ông thầy đâu đó tận trên miền núi phía bắc rất là giỏi, ông đã giải được bao nhiêu vụ thành công. Lần này bố xin được số điện thoại và ông ấy đồng ý đến thử xem sao. Cả nhà tôi chìm vào sự im lặng, không khí ảm đạm vô cùng. Một sự lo lắng về một thế lực mờ ám mà không ai nhìn nhận hoặc có thể thấy rõ ràng được. Nó dường như là có thật, dường như mơ hồ, chỉ là một sự mê tín dị đoan đang bị xã hội bài trừ. Chị Mùi, chị Mùi ơi. Đi chơi. Bóng trời tí mẹ chạy sang chỗ tôi. Nó hơn 1 tuổi rồi, nhưng nói vẫn còn ngọng. Mỗi lần chỉ nói được hai từ. Tôi thấy bố mẹ lo lắng nên dắt bóng ra ngoài sân chơi. Thấy bóng chạy cười nói vui vẻ, làm tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chạy vào bếp, ấp một tô mì để ăn sáng. Vừa vào bếp chạy ra thì đã không thấy bóng đâu. Tôi nghe tiếng giáp lạch cạch của nó ở ngoài cổng. Sợ quá lao ra ngoài. Con bé đang vẫy nước bên bờ ao ngay cạnh cổng. Tôi hít hồn lôi nó lại, ôm chặt lấy. Con bé bị tôi lôi mạnh, nên giật mình khóc trống lên. Tôi vội vàng bế nó vào trong sân, không dám cho bố mẹ biết. Nghe bóng khóc mẹ hỏi, thì tôi bảo nó tự ngã, cho mẹ nheo thôi. Nên mẹ cũng không hỏi gì thêm. Tôi chạy ra đóng cổng lại. Kéo tất cả các cửa ra vườn, ra sân giếng bằng tre, bố đã đóng từ khi em bóng biết đi. Bố sợ em không cẩn thận, chạy ra đó lại gặp nguy hiểm. Vừa nhìn em chơi, vừa bê tô mì ăn ở giữa sân. Tôi nghe thấy tiếng con của chị Hồng đang khóc bên kia. Sau khi sinh, chị Hồng thay đổi hẳn, lầm lì ít nói, chị không còn nói chuyện với tôi nữa. Mẹ nói chị bị bệnh trầm cảm sau sinh. Tôi cũng không hiểu bệnh này là bệnh gì chị thấy chị có vẻ đáng sợ hơn nên không dám sang chơi nữa. Con bé cứ đội ra ngoài cổng, tôi đành bê bát mì đi theo nó. Sợ cái tính khóc nhè giống hệt như cậu Út. Nó lẩm chậm chạy trên con đường đất gồ ghề, lảo đảo như ông say rượu. Một bên là nhà bà Đợt, bên còn lại là đám cây mộc lơ thơ cao quá đầu người, che chắn giữa đường và cái ao lớn. Nó chạy đến cây nhãn trước cổng nhà ông Thập thì dừng lại. Nó ngồi xuống môi cái gì đó ở dưới đường. Tôi thấy bẩn quá, anh đập mạnh vào tai em, kéo nó đứng dậy. Tôi chỉ xuống ao mà nói. Đây là chỗ á, chị thả tóc đầy tháng cho em, hàng trống lớn nè. Con bé nhìn theo tôi ngơ ngác. Biết nó chẳng hiểu gì nên không thèm nói nữa, tiếp tục gấp mì lên ăn. Nè, ông gọi chị muội đi, chị cho ăn mì. Tôi dụ con bé gọi đúng tên tôi gắp một vài sợi mì lên nhử. Con bé hào háo nhịn. "Chị, chị muội. Chị, chị muội." "Hay, tôi bỏ đi, nước đổ đầu vịt à." Tôi lại tiếp tục ăn, bỏ qua sự thèm thuồng của con bé với món mì của tôi. Bỗng nhiên tiếng cười khanh khách từ phía cổng nhà bà Bẩu vọng đến. Tôi nhìn qua đó, không thấy một ai. Chỉ có đám cây nhãn sum suê lá Cánh cổng tre đã mọc mốc đen. Nhà bà Bẩu sâu tận cuối xóm, ít người sang đó, nên cỏ bã trầu một um tùm lên trên lối đi. Tôi đoán là chú Kiên chứ không ai khác ở đây. Chắc bóng đi vào ngõ, chợt có chút lạnh lạnh vì cả đoạn đường vào nhà bà Bẩu, các cây nhãn san sát phủ kín vòm lối đi. Bóng dừng lại không chịu theo tôi đi tiếp. "Ấy, chú Kiên có phải không?" Tôi đánh tiếng vào bên trong nhưng không ai trả lời. Tôi lại tiếp tục gọi lớn. Chú Kiên ơi. Lần này tôi không thể kiềm lại được sự tò mò. Tôi bế thóc bóng lên thành. Đạc Bắc Huy đang ăn dở xuống đất và đi vào ngõ. Con bé khóc ầm lên, quay mặt về phía ngược lại, làm cho tôi có chút lo lắng. Nhưng bàn ngày mà, sợ gì có ma chứ. Vào đến cổng không một bóng người. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Tôi mở cõng bước vào trong. Nhà bà Bẩu nghèo nên chẳng ăn trộm nào mò vào. Nên cổng nhà bà chỉ rá lại bằng một cái dây, làm từ thân cây chuối héo, chuyển sang màu nâu đất. Đi sâu hơn, vẫn không thấy có ai. Tôi lại gọi. "Chú Kiên ơi!" Bà Bẩu chạy ra, tay đang cầm một cây chậu đang tim dở, miệng đang nhai trước một miếng cau già. Bà nhũ toẹt một cái trên hình đất, trang bà được nhuộm đen tuyền, trên gương mặt màu rặm nắng có chút nhăn nhiều. À, Kiên vừa mới sáng bảnh mắt, nó đã chạy đi chơi với đám bạn ở xóm đồng gầm rồi. Bà trả lời xong, mà tôi giật cái tóc gái lên. Vậy tiếng của ai vừa cười ở cổng nhà bà? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao? Hay là con ma đêm hôm trước? Tôi cố hỏi xem, biết đâu bà nghe thấy mà đồng tình. À, "Bà bữa nãy có nghe thấy tiếng cười ở cổng không ạ?" Bà mãi tìm cháu nên không có để ý. "Có chuyện gì sao?" Bà hỏi mà tôi không biết trả lời sao, đành im lặng dỗ con em đang nhiều nhẽo khóc trên bài. "Ờ, vậy thôi, con cho em về đi." Tôi quay đi trong sự ngỡ ngác của bà bẫu, ra đến bên ngoài, cháu để bát mì. Không hiểu sao tô mì tôi vừa ăn vẫn còn vài miếng mà bây giờ đến nước mì cũng không còn nữa. Tôi đoán là con chó nhà ông Thập rà chén sạch mì của tôi. Nên tôi kệ, đành thả bóng súng, cầm bát mì trở về. Nhưng không khỏi suy nghĩ về những thứ mình vừa nghe thấy. Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn lại sự ám ảnh của những thứ kỳ dị trong con ngõ này. Bố dạo gần đây thường cùng các bác trong xóm trà phía sau cây hương, tìm nơi mà tôi đã tả. Nhưng tuyệt nhiên không hề có chỗ nào như vậy. Bố bắt đầu lờ mờ nghi ngờ những thứ tôi đã kể trước đó. Đằng sau cây hương chỉ là một bãi cây cối um tùm. Lúc trước nơi đây là một cái đảo ở giữa ao lớn. Nhưng sau đó, nhà bà Đức lấp thành cái vườn trước cổng nhà tôi bây giờ. Khu đó bỏ trống vì trước cũng nhiều chuyện ly kỳ xảy ra. Còn có người thất cổ tự tử, cho nên nó bỏ hoang, không có ai đặt chân tới. Vũ bảo không có một căn hầm nào ở dưới đất cả. Cũng không có cái lỗ nào để đi xuyên qua bụi cây. Chỉ có một con đường nhỏ đi men theo bờ bên cạnh. Nó là những cái cây xòa xuống mặt nước đang lại với nhau mà thôi. Tôi cũng tự nghi ngờ chính bản thân mình. Vì lúc đó nửa tỉnh nửa mơ. Đâu có biết cái nào là thật, cái nào là sự tưởng tượng của tôi. Bởi chính bản thân tôi có thể bị quá sợ hãi mà tự nghĩ ra những điều đó. Ơm... À... Em bố thử ra đó tìm vào buổi tối xem Nhớ mai lại có đó Tôi nói với bố như thế Bởi tôi nghĩ rằng Hay chỉ buổi tối nó mới xuất hiện Khi mà kết nối âm dương được mở ra Bố suy nghĩ trong giây lát Cho gợt đầu Ừ Để tối nay bố gọi mấy bác ra đó Tìm buổi tối xem sao Bố nói là làm Đi sang nhà các bác trai bên hàng xóm Hẹn buổi tối ra đó nhưng không có một ai dám. Họ sợ buổi tối sẽ xuất hiện sự kỳ dị mà trở tay không kịp, nên không ai theo bố cả. Trở về nhà trong tâm trạng rối bời, vừa muốn đi lại vừa không dám đi. Tôi sợ sạch căn ngăn bố. "Bố ơi, con mình bố thì đừng có đi. Con sợ một chuyện là thật." Bố không thắc hỏi hắn, nữa, "Nếu chuyện đó là thật đâu?" Bố gật đầu đồng ý. Chờ hôm tới ông thầy trừ tà đến thì tự hỏi ông máy luôn xem như thế nào. Và sự mong ngóng bao ngày của gia đình tôi cũng được đền đáp. Thầy bắt xe từ sớm, nhưng do đường đi khó lại hơi xa nên xe chạy khá chậm. Thầy hẹn khoảng 4 giờ chắc mới tới nơi. Không hiểu sao hôm nay mây giông kéo đến đầy trời. Bầu trời vừa sáng nay vẫn trong xanh, vậy mà thoát cái đã tối mịt mùng, lạnh lạnh, ẩm ướt, không khí tràn đầy hơi nước. Có lẽ vài hôm trước trời nắng gắt, nước từ các ao hồ bốc hơi lên nhiều. Gặp không khí lạnh ở tầng khí quyển trên cao, khiến cho hơi nước đã tích tụ thành các đám mây lớn. Trâu dạt tụ lại nơi đây, chỉ còn chờ những đám hơi nước kia đủ nặng để trút hết xuống mà thôi. Tôi nhìn một lượt ra ngoài sân vườn, thấy tất cả những đồ cần cất đi đã cất hết rồi. Lọ nhất là đám bí mẹ mới trồng, thay cho những gốc làng bò lổm ngổm ngày trước ú thật đổi nói. "Hay. Thầy bảo khoảng 4 giờ đến. Không biết có kịp trước 10 hay không nữa." Ú lo lắng cho thầy gặp phải cơn mưa lớn. Mưa bắt đầu rơi và dần nặng hạt. Tiếng lộp độp đập trên mái tưởng chừng như xé rách cái mái nhà vốn đã cũ kỹ của gia đình tôi. Những hạt mưa rơi ngoài sân lúc đầu là những hạt nước to, vừa rơi xuống đã ngấm ngay, tạo thành những vệt thăm tròn. Vì mấy hôm trời trời nắng gắt. Mặt sân giống như một cái chảo rang khô khốc. Một lúc sau đã lỉnh láng nước. Tiếng sấm vang trời làm cho mọi người có chút chùn động. Mẹ có chút cảm thán mà thở dài. "Điệu, đây không phải là sự trừng phạt. Đối với những sai trái của ai đó trong xóm, đi ra trước y hay không?" Chắc nhiều người mê tín nghĩ rằng, đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho những ai sống ác. Nhưng không phải. Đây là hiện tượng vô cùng khoa học. Tôi giải thích cho mẹ. Thực tế đó là hai đám mây lớn mang điện tích trái dấu khi va chạm vào nhau gây ra nổ và đồng thời phát ra tia lửa điện. Nhưng do vận tốc ánh sáng nhanh gấp 27 lần vận tốc âm thanh nên khi vụ va chạm xảy ra ta sẽ thấy ánh sáng trước sau đó mới nghe thấy tiếng sấm nổ. Những đám mây tự tĩnh điện âm Mặt đất tích điện dương do hưởng ứng tỉnh điện. Giữa mây và mặt đất có sự chênh lệch hiệu điện thế rất lớn. Lúc đó, ngoài sự phóng điện giữa các đám mây với nhau, còn có phóng điện giữa các đám mây và mặt đất. Các tia xét di chuyển với vận tốc là 36.000 km trên giây, nhiệt độ đạt khoảng 30.000 độ C. Vậy cho nên, nó có thể nướng chín một con trâu hoặc đốt cháy một cành cây ra thành trò thấy đại sao lại đánh vào người, kia họ đi làm đồng gì? Mẹ hỏi tôi. Tôi đoán chắc chắn hồi xưa mẹ phải yêu đường nên không chịu học vật lý. Thế là tôi lại tiếp tục giải thích cho mẹ. Trên cánh đồng, không chỉ người mà cái gì nhô lên cao cũng giống như là một điểm cao, hút sét trở thành một cái dây dẫn luồng điện âm xuống mặt đất. Vì vậy người đó không phải bị ông trời trừng phạt mà chính là vô tình trở thành một cái dây dẫn điện mà thôi. Nghe tôi giải thích." Bố cười xòa, xoa đầu tôi âu yếm. "Đó, mẹ nó học lại vật lý đi con." Mẹ cười, có chút tự hào về sức học của tôi. "Thực ra tôi cũng là một đứa học đứng top của lớp về các môn tự nhiên. Tính tình hòa đồng. Chính vì thế mà ngõ nhà tôi là ngõ quý dị, nhưng các bạn không có xa lánh tôi." Cá nhà đang cười nói trộn ràng, thì ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông. Cả cơ thể tròn tròn của ông ướt như chuột lột, khuôn mặt cũng tròn như cái đĩa, rau mộc lơ thơ vài cái dưới cầm. Mặc một bộ quần áo màu nâu sòng, như các cụ ngày xửa ngày xưa bà kể. Ờ, đây có phải nhà anh Vĩnh hay không? Giọng thầy theo thế ở nút cao. Bố tôi chạy ra, hồ hởi kéo tay vào nhà. À, dạ. Có phải là thầy là thầy mo ở trên hàng giang xuống không ạ?" Thầy gật đầu, đưa cho bố tôi cái túi được buộc chặt lại bằng một cái túi bóng lớn. Ông thầy bước vào nhà, nước từ trên người ông nhỏ tong tỏng xuống nền. Ông lấy tay vuốt mặt, đôi mắt vàng đỏ vì bị nước mưa táp vào. Tôi nhìn thầy này có vẻ là thầy rểm hơn là thật. Trong tưởng tượng của tôi, thầy phải là một pháp sư cao lớn, đôi mắt có sắc khí thân hình trắng trổi và không có béo như thế này. Chỉ cúi chào mà không nói thêm điều gì, tôi quan sát từng cử động của thầy để tìm ra lỗi. Bố chế ô cho thầy ra nhà tắm thay đồ, không quên mang theo cái phích nước nóng để thầy tránh người qua cho ấm. Chốc nhanh thầy quay lại, vẫn là bộ quần áo nâu sồng khác nhưng nhìn có vẻ tươm tất hơn trước. Thầy ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà nóng hổi đang bốc khói và bố vừa trót trà. Răng thầy đen xì, không khác gì răng bà bẩu bà đợt. Có lẽ đây là mốt của thời trước thì phải. Sau khi thầy uống xong thì bắt đầu nói. Tôi vừa vào đinh ngõ này đó thì đã thấy một luồng khí lạ. Luồng khí âm này cực lớn mà trước đây tôi chưa từng gặp qua. Đúng là rất nặng nề. Trên mặt thầy hiện lên sự lo âu thầy nói, khi vừa bước vào sớm, tưởng chừng như không thể bước chân thêm. Vì thường thầy mo như thầy, nếu không cao tại hơn con quỷ thì sẽ không tới tiếng tới gần. Giống như các thầy trước đó, họ chỉ vừa mới tới đã phải quay đi ngay, có thầy bị ngộp thở phải đưa đi bệnh viện luôn. Nhưng cơ may là trận mưa vừa rồi có xẹt nên đã hóa giải một phần luồng âm khí kia. Tôi nghe thì hoang mang, vì theo khoa học Thì sét là luồng điện âm đánh xuống đất tích điện dương. Tại sao lại nói vô lý như vậy? Nhưng tôi không dám nói gì, sợ bố mắng là nỗi leo người lớn đang nói chuyện. Ông thầy đi quanh nhà, rồi lại nói tiếp. Trong nhà chỉ có chút cũ kỹ, ẩm thấp, không có gì không sạch sẽ cả. Đợi ngớt mưa tôi sẽ ra ngoài xem. Nghe thầy nói xong, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm. Bóng thì ôm chặt lấy mẹ khi thấy người lạ. Nó ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài từ khi được sinh ra đời. Bố mẹ không bao giờ cho tôi dẫn em ra ngoài chơi, sợ tôi mãi chơi mà quên mất em. Thầy nhìn một lượt hai chị em tôi rồi nói tiếp. "Ờ, hai đứa nhỏ." Thầy lấp lửng ở chỗ quan trọng nhất, làm cả nhà tôi trố mắt nhìn theo, chờ đợi câu nói tiếp theo. Mẹ lo lắng không chờ được. Liên hỏi ngay. Dạ, hai đứa nhỏ sao hả thầy? Ờ, tôi chưa dám kết luận. Nhưng hai đứa có một dấu ấn mờ của quỷ đó. Ông tặc lưỡi lắc đầu, như kiểu bác sĩ đã bó tay với một thứ bệnh tình đã trở nên trầm trọng, hết phương cứu chữa. Bố mẹ tôi càng thêm phần lo sợ. Bố tôi dồn dập hỏi, Ê, "Thế nghĩa là sao ạ? Cháu có cách giải thích hay không thầy?" Ông thầy trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi nhìn tôi kỹ hơn. "Ờ, đứa lớn có lẽ còn có cơ hội. Chứ đứa nhỏ thì tôi không dám chắc." Bé tôi ôm bóng trong lòng, nước mắt trào ra. "Dạ, mong thầy cứu lấy con của con. Thầy cần cái gì, nhờ chồng con cũng làm theo." Thầy gật đầu, rồi nhìn ra ngoài trời. Mưa đã ngớt chỉ còn vài giọt li ti của những đám mây mỏng cuối cùng. Ánh sáng dần le lói trên bầu trời. Đúng là một trận mưa lớn sẽ làm cho toàn bộ nước tích tụ thành đám mây đó, nhanh chóng đổ ào xuống một lượt. Cho nên nhanh tạnh hơn là những đám mưa nhỏ cứ mãi không hết. Cá nhà tôi bước ra khỏi nhà theo thầy. Vẫn còn vài giọt lất phất, nhưng ánh nắng đã le lói. Những đám mây đen che kín cả bầu trời u tối đã tan biến đi. Chỉ còn lại vài án mây lãng đảng trôi đi Phán chiều sôi lên khung cảnh cây cối Và mặt ao trước cửa như lấp đánh ánh vàng Thay vì thưởng thức màu hoàng hôn tuyệt đẹp kia Thì trên đầu mỗi người trong gia đình tôi Đều là đám mây ưu tối trong đầu của sự sợ hãi Của nỗi mất mát trong tương lai Thầy đi vòng quanh sân Ngó khắp xung quanh Không nói một lời Chỉ lắc đầu nhăn mặt Đi ra phía cổng, mắt thầy Trân Trân nhìn vào cái cây hương trong vườn. Bất giác, thầy cứ thế bước theo một đường thẳng đi ra. "Ờ, đây là cây hương thờ cái gì?" Thầy lo lắng quay sang hỏi bố tôi. Bố tôi trả lời một cách tự nhiên. "Dở kia bán nhà thì chủ nhà nói, đây chỉ là một cây hương thần tài thôi." "Không đúng. Đây không phải là cây hương thần tài." Trong đó thần ủy đ Giọng thầy Trung Trung mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn bố tôi rồi lại nhìn sang cây hương. Bố tôi hỏi lại thêm một lần nữa, dường như vẫn chưa hiểu ý thầy, hoặc là không tin vào những gì vừa nghe thấy. "Thầy, nó vậy là sao ạ?" Tôi thấy trong đó có một linh hồn bị giữ. Tôi không chắc rằng mình có thể thu phục được nó. "Vậy con quỷ này đã ăn quá nhiều linh hồn và trở thành một lệ quỷ." Nó chỉ đứng sào sà quỷ nữa là đến cấp bậc quỷ vương. Giọng thầy rất gấp rút, cho không bước tiếp nữa mà lùi lại phía sau. Thầy kêu tất cả vào trong nhà, đừng có ở ngoài đó nữa. Vừa vào đến bên trong, thầy ngồi bần thần trên ghế, nhấp một ngụm trà đắng ngắt vì đã ngấm quá lâu. Thầy giải thích về các loại ma quỷ cho cả nhà tôi nghe. Tất cả mọi người sau khi chết sẽ trở thành hồn ma. Những hồn ma này không có bất kỳ một sức mạnh nào. Nó chỉ lập lờ và chỉ có các thầy mo, thầy pháp, bà đồng và những người mang ngày tháng sinh thuần âm mới có thể nhìn thấy. Loại thứ hai là dạ quỷ. Những cô hồn không chịu về âm giới, vất vưởng lâu ngày trên dương thế sẽ trở thành dạ quỷ. Chúng có một chút sức mạnh, có thể di chuyển được đồ vật. Ngoài ra những người chết oan khuất, chứa nhiều oán khí cũng trở thành dạ quỷ. Loại dạ quỷ này mạnh mẽ hơn, nó có thể gây hại cho con người bởi vì nó có sức mạnh và tàng hình không nhìn thấy được. Sau khi các dạ quỷ này ăn nuốt linh hồn hoặc ăn các dạ quỷ khác sẽ biến thành lệ quỷ. Đây là loại thứ ba. Lệ quỷ là loại có sức mạnh có thể điều khiển tâm trí con người làm theo ý muốn của nó. Loại cấp cao hơn nữa là ni quỷ, rồi đến sa quỷ và cuối cùng là quỷ vương. Các loại quỷ này ông chưa bao giờ nghe thấy ai nhắc đến, bởi vì nó rất ít và hầu như không xuất hiện trước mặt con người, cho nên không có bất kỳ ghi chép nào về họ cả. Sau đó, ông hỏi ngày tháng năm sinh của tôi và bóng. Sau một hồi tính toán trên các đốt ngón tay, mặt ông có chút biến sắc đi. "À, ta sợ con bé sẽ khó chịu nổi. Vậy lúc sinh ra đã thuộc về lệ quỷ này rồi." 12 giờ đêm, Là thời gian chuyển hóa của con quỷ đó Tôi kể cho thầy nghe câu chuyện Tôi nhìn thấy con quỷ lúc 12 giờ đêm Hắn chui ra từ cây hương Với đôi mắt đỏ âu như màu máu Và cả câu chuyện tôi bị lạc ở phía sau cây hương Gặp một cái sát thối Có một con mắt Thầy nhìn tôi gật đầu Nếu như chúng ta biết được tên của nó Và nơi nó trú ẩn Có lẽ sẽ có cường hội giết chết lệ quỷ đó Ừ, nhưng mà bây giờ lấy đâu ra thông tin của con quỷ đi Bố hỏi thầy Thầy nghĩ ngờ dây lát rồi đáp Tôi đoán Chắc chắn người xây cái hương này Sẽ biết về nó đó Bố liền chạy sang nhà bà Đật Gọi bà sang nhà tôi Nghe nói có thầy Pháp cao tay Nên bà Đật cũng muốn sang Để giúp bà trừ tên ác quỷ trong cái ngõ nhỏ Bà chạy vội sang nhà tôi Còn không mang theo cả dép Thầy hỏi bà. Bà hãy nói thật cho tôi biết về con quỷ đó thì tôi mới trị được nó. Thầy nhìn chăm chú bà Đợt, mong bà sẽ cho ông biết thêm thông tin. Bà Đợt lúc đầu còn chối quanh không biết, nhưng sau khi nghe thầy nói, có lẽ sẽ diệt được nó, nên bà đành đánh bạo, nói ra sự thật về con quỷ mà từ trước tới nay chưa bao giờ dám nói ra. Vì bà biết một khi đã nói ra sự thật về nó, những người biết và nghe về nó chắc chắn sẽ phải chết. Nó có thể nghe thấy bất kỳ những câu chuyện gì diễn ra trong cái xóm nhỏ này. Chuyện từ thời bốt của ông Đật, thời trước khi lấy chồng, người ta sẽ gọi vợ theo tên của chồng, gần như quên đi tên thật của người vợ cho đến khi sinh đứa con trai đầu lòng. Một số người sẽ gọi tên bố mẹ theo tên con trai cả. Hồi đó bố ông Đật lấy hai bà vợ. Bà cả sinh được ông Đật và một người con trai nữa, nhưng người này chết trong chiến tranh. Người vợ thứ hai sinh được một người con trai. Vì bà hai rất xinh đẹp nên được bố ông Đật rất mực cưng chiều, đến sẽ để lại toàn bộ gia sản cho người con do bà hai sinh ra mà quản lý. Vì đố kỵ, bà cả trong một lần chồng và bà hai đi ăn dỗ, ở nhà đã lôi thằng con của bà hai đối vào trong một cái hầm tối phía sau cây hương đó. Sau đó tra tấn giả màng, còn lấy một cây thép chọc vào con mắt phải, xiên qua hộp sọ, khiến cho con người ấy chết ngay tại chỗ đi. Bà Hai về đến nhà thấy con đã chết, quá bi thương mà tự vẫn ở cái ao trước nhà bà bây giờ. Bố của ông đợt lúc đó chỉ còn lại duy nhất người con trai là ông, nên không xử lý bà vợ cả mà im lặng cho qua. Nhưng chỉ sau một thời gian, ông cũng bệnh mà chết. Mẹ ông Đợt sau đợt đó cũng chết ở trong phòng, bị chọc thủng hợp sọ, xiên qua mắt phải. Từ đó trong xóm thường có những vụ người chết, hệt như cái chết của mẹ ông Đợt. Bà Đợt trung trung giọng nói về người con trai chết trong căn hầm kia. Đó chính là con quỷ gây ra những vụ án kinh hoàng ấy. Ông ta quay về để trả thù cả gia đình nhà bà, trả thù những người con đợt. Người cháu của mẹ ông Đật Quán ký của ông ta trước khi chết đi Có lẽ quá lớn Biến thành như vậy Tôi nghe xong vẫn thắc mắc Bạn nói Nhưng mà cháu thấy con quỷ chui ra từ cái hương bữa trước Còn có cả hai mắt mà Bà Đật nói với tôi và thầy Chắc là khi trở thành quỷ Nó đã thay hình đổi dạng Bà tự chữa lành đôi mắt trôi chăng Ông thầy Pháp lôi từ trong túi ra một tợ bùa màu vàng Và cái bút đỏ đưa cho bà Đợt Bà hãy ghi tên của con quỷ ra tợ giấy này cho tôi Cả năm sinh năm mất của nó nữa Bà Đợt suy nghĩ rất lâu mới ghi lên trên giấy Ông thầy Pháp bảo ông bà là phải suy nghĩ thật kỹ Vì chỉ đúng mới có thể bắt được nó Sai thì tất cả đều sẽ phải chết Tay bà Đợt lúc này trung trung ghi lên tấm giấy màu có chút thu ráp của lá bùa rồi đưa lại cho thầy. Thầy bảo bố tôi đi bắt một con gà, không làm thịt mà cắt lấy cho ông một bát tiết, mua thật nhiều muối, bỗng ngô và pha một tao lớn nước trò đun bếp. Ngoài ra còn nến, hương, vàng mã và một con dao sắt đã huyên nghỉ. Tất cả phải chuẩn bị xong trước 12 giờ đêm. vị thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của cây hương có quỷ tác giả Hà Lăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc